Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện sư tôn tổng thường tái bổ cứu hạ. mươi 86, ta ở trấn nhỏ an ra cho chúng ta. Nếu Tống Thanh Vân có thể nói ra, mọi thứ cũng sẽ không biến thành xui xẻo như vậy, đáng tiếc bất luận trong lòng hắn biết rõ giờ phút này nên nói cái gì, làm cái gì, nhưng đầu óc lại hoàn toàn không thể dùng. Thậm chí, sẽ còn theo chiều hướng ngược lại, giống như ngựa hoang bị chỉ, chạy như điên. Vào lúc Tống Thanh Vân chết ngất đi, hắn chỉ biết mình, hoàn toàn xong rồi. Quân mặc sắp đặt bí mật ma đạo hai năm cũng không phải đơn thuần để chơi đùa. Những thủ đoạn ma đạo mà quân mặc biết được nhiều đến mức ngay cả thủ hạ của hắn cũng sợ nổi ra gà. Chẳng qua là một tống thanh vân bị phế đi tu vi, thậm chí không cần hắn hao phí tu vi cũng có thể khống chế. Chấp pháp đừng, huyền thiên điện, lý thuần phong, bọn họ muốn khống chế huyền chân tông, muốn mượn lâm tiêu và mình đà kích mạnh thanh vân, nhưng đối với quân mặc hắn mà nói tại sao không để bọn họ nếm thử một pha phản công hoàn Mỹ chứ. Nằm gai nếm mật lâu như thế, sư tôn bị tùy tiện hãm hại như thế, hắn đã sớm để mắt đến bọn họ, muốn đem bọn họ ninh nhừ lâu lắm rồi. Không ai biết quân mặc vừa làm chuyện hung tàn như vậy, đánh chết bọn họ, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến, người trẻ tuổi thoạt nhìn ôn nhu xuất khí tươi cười dương quang, lại chính là kẻ gần đây đang giấu tài, ngẫu nhiên lộ ra một chút thực lực, ngay cả chính ma đạo cũng sợ thủ lĩnh mới của thế lực thần bí tên là Mạc Tông. Ngươi làm gì đó? lâm tiêu nghiêng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi đuổi kịp bên cạnh giọng nói ung dung quân mặc ôn hòa mỉm cười không có gì chỉ là giáo huấn những kẻ dám hãm hại sư tôn một chút lâm tiêu thản nhiên liếc mắt nhìn hắn trong ánh mắt thanh lãnh hiện lên ấm áp cẩn thận chút quân mặc lộ ra nụ cười sạch sẽ nhu thuận ân đồ nhi đều nghe sư tôn mà tiểu bạch sắp bị trói mù mắt bên cạnh Cho nên nói, hẳn là cảm tạ tốc độ ra tay của hai người, mặc dù bọn người mạnh thanh vân nóng lòng bảo vệ sư đệ cũng chưa tới Càng không cần nói đến đám chấp pháp đường tự cho là nắm chắc phần thắng đó Khi ba người lâm tiêu đi tới thí luyện động, đệ tử thủ vệ chặn ba người, đệ tử bên phải sắc mặt âm trầm cao thấp đánh giá lâm tiêu một phen Cao mày nói thí luyện động tạm thời đóng cửa ai kêu các ngươi tới nơi này Lâm tiêu nói, đương nhiên, là ta tự gọi mình tới nơi này Đệ tử kia ngẩn ngơ còn muốn nói gì nữa Lâm tiêu cũng đã đưa tay Đầu ngón tay búng nhẹ Một tia hồ quang màu đen bắn ra Xoạt một chút liền nhảy vào đầu đệ tử âm trầm kia Người nọ thậm chí kêu thảm thiết Cũng chưa kịp phát ra Liền phịch một tiếng ngã trên mặt đất Người các ngươi cũng dám ở huyền chân tông giết người Người là ma tu Một đệ tử khác thét to Người tới a Đến Hắn thét chói tay Bị mặt tiểu bạch một quyền xuyên qua bụng mà triệt để dừng lại Không còn phát ra tiếng Quân mặc hơi nhướng mày, không động, mà Tiểu Bạch mí môi, quay đầu nhìn về phía Quân Mặc Đại sư huynh. Quân Mặc nhìn hung ác và hận ý nơi đáy mắt mà Tiểu Bạch cùng với cảm xúc đau lòng xen lẫn hối hận, vẻ mặt ngưng trầm vài phần. Hắn suy nghĩ một chút, vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một thanh huyền thiết kiếm trước kia lấy được cho ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn luôn không biểu tình của mặt Tiểu Bạch lộ ra tươi cười nhàn nhạt, nhạt cảm kích mà lấy kiếm, sau đó đột nhiên vung lên trực tiếp lấy đầu tên đệ thử ngất đi kia. Mạt tiểu bạch làm xong hết thảy, mới quỳ gối trước mặt lâm tiêu, xin sư tôn tha thứ, hai người kia đã từng không chỉ một lần xỉ nhục sư thúc ta. Lâm tiêu ân một tiếng, đưa tay muốn kéo mặt tiểu bạch lên, lại bị quân mặc giành trước lâm tiêu sau khi trừng mắt cảnh cáo nhìn quân mặc một cái, mới nói, ngươi làm rất tốt. Chỉ ân báo đáp ân oán phân minh, mới là người có chân tâm. Mạt tiểu bạch hung hăng gật đầu, cảm ơn sư tôn. Hắn quay đầu nhìn về phía thí luyện động, đáy mắt hiện lên một tia kiên định cầu sư tôn để ta đi vào ta muốn tự mình đón sư thúc ra. Thời điểm mà tiểu bạch tận mắt nhìn thấy sở thu đi vào có bao nhiêu thống khổ trong đáy lòng muốn tự mình đem người mang ra, đáng tiếc hắn còn quá yếu ớt thậm chí giết chết chính mình cũng không thể đem người ra. Quân mặc nói, người bất quá chốc cơ. Mà tiểu bạch cả người chấn động tay nắm chặt chuôi kiếm ta sẽ càng cố gắng. Cố gắng làm cho mình mạnh mẽ, không liên lụy bất luận kẻ nào. Cố gắng làm cho mình biến thành như đại sư huynh, không những che chở cho người muốn bảo hộ còn có thể giết hết những người dám ngăn chờ mình. Quân mặc mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu mặt tiểu bạch quay đầu nhìn về phía lâm tiêu, sư tôn, mang theo hắn cũng tốt ngộ nhỡ sở sư thúc không đi ra chúng ta có thể dùng nhóc con này uy hiếp. Lâm tiêu trong lòng ha hà một tiếng, thấy thứ này tự hồ mong muốn làm mặt tiểu bạch hát hóa vài phần, không khỏi mặc niệm vì sở thu, đi thôi. Nụ cười của quân mặc càng dày đặc vài phần, hắn phát hiện sư tôn mặc dù không có thói quen, thậm chí phòng bị hắn thân cận, nhưng vẫn đối với hắn dung túng trước sau như một thậm chí so với trước kia còn nồng hậu thêm vài phần. Thật tốt, sư tôn cũng có lúc nghịch ngợm như vậy. Quân mặc cười cười, ánh mắt rơi vào cảnh tượng chung quanh. Đây không phải là lần đầu tiên quân mặc tới thí luyện động, bất quá cũng là lần đầu tiên ở đời này. Đời trước thanh tiêu chân nhân xấu xa kia vì làm cho mình cảm thấy hắn đối với mình tốt liền mang theo mình tới mấy lần Vào thí luyện động không phải không có hạn chế, mặc dù lúc ấy với quyền của người nọ cũng bất quá là một tháng tiến vào một lần thôi Mà người nọ toàn bộ đều nhường cho mình Quân mặc lúc ấy cho rằng người nọ là thỏa mãn tâm nguyện biến cường của mình cho nên mới tốt với mình như vậy Cho nên luôn luôn cả người thương tích đi ra cũng chưa hề sinh ra oán hận. Cho đến khi hiên viên triệt đi vào trong lúc vô tình hắn nghe được hiên viên triệt cùng lâm thanh thanh đối thoại mới rốt cuộc biết đãi ngộ của hai người căn bản không đồng giảng. Nguyễn Thú trong bí cảnh căn bản sẽ không xuất hiện nhiều. thậm chí tại tầng thứ nhất tầng thứ hai loại địa phương này bình thường sẽ sinh ra thú chiều nhỏ nhiều lần đều làm hắn suýt chết nhiều lần làm hắn cảm thấy sư tôn cứu mình lúc ấy giống như thần thánh nhưng chân tướng trên thực tế là những thú chiều đó căn bản là người nọ cố ý dẫn tới vì muốn bức ra lá bài tẩy của mình cùng với làm cho mình đối với người nọ quyết một lòng đáng tiếc mình lúc ấy thật là rất ngu xuẩn quân mặc mỉm cười con người lạnh như băng mang theo vài phần hắc hồng chỉ có thời điểm nhìn về phía lâm tiêu mới có thể mang lên độ ấm Hắn bước nhanh tới bên người lâm tiêu, đưa tay cùng 10 ngón tay của người kia giao nhau, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm hắc ám ở đáy lòng hắn không đem cả người hắn cắn nuốt. Lâm tiêu tùy hắn nắm, thậm chí còn nắm lại bởi vì linh hồn hai người dung hợp, chỉ cần tinh thần quân mặc có dao động lâm tiêu đều có thể cảm giác được. Vui, giận, đau, mừng, chua, ngọt, đắng, cay, nhân sinh không ngoài như thế. Chờ cứu sở sư thúc ra, chúng ta trở về đỉnh thanh kính sao? Quân mặc hỏi. Lâm tiêu suy nghĩ, lắc đầu, đi tàng kiếm phong Tàng kiếm phong hiện giờ chính là đại bản doanh của mọi người Đỉnh thanh kính vì lâm tiêu không trở về, đại bộ phận cũng đã rời đi Bản thân lâm tiêu đối với đỉnh thanh kính cũng không có lòng trung thành Huống chi nếu lâm tiêu biết đó là nơi bắt đầu phần lớn ác mộng của quân mặc Lại thế nào còn lựa chọn trả lời là nơi đó Cho nên, đi tàng kiếm phong Được, quân mặc cười gật đầu, ôn thanh nói Sư tôn còn nhớ sơn cốc dưới tĩnh tư nhai cách nơi đó không xa có một thành trấn nhỏ đồ nhi ở nơi đó đặt mua một trang viên chờ sự tỉnh sáng tỏ chúng ta đi nơi đó được không lâm tiêu có chút đăm chiêu nhìn về phía quân mặc chỉ thấy thời điểm quân mặc nhắc tới trấn nhỏ kia cả người đều ấm áp rào rạt hạnh phúc giống như muốn bay lên thậm chí sát khí trên người như đều bị tinh lọc tan biến sạch sẽ lâm tiêu nhớ rõ trấn nhỏ kia là chỗ mình dưỡng thương sau khi từ trong cốc ra ngoài đợi một thời gian cũng chính ở nơi đó Hắn mới nhớ rõ thế giới này và của mình trước kia không giống nhau, hắn mới hiểu được đau đớn khi bị cắt chân cũng không thật sự tồn tại. Lúc ấy không phát hiện hiện tại ngẫm lại tựa hồ thứ này chính là từ thời điểm kia bắt đầu có chút không giống. Nhìn thần sắc quân mặc chờ mong đến cực điểm, lâm tiêu nghiêm túc mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý quả nhiên nhìn thấy người này cả người đều sáng lên ấm áp rào rạt như thái dương. Tâm tình của lâm tiêu cũng tốt theo cầm lại tay quân mặc rồi mới không nhanh không chậm đưa tay, đỡ một mũi tên nhằm phía mặt tiểu bạch ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một lùm cây dâm dạp cao lớn. Nơi này đã là tầng thứ ba, với năng lực của sở thu sau khi bị phong bế tu vi tầng ba này là điểm tới hạn nếu sở thu muốn nghỉ ngơi và hồi phục nơi có thể nhất chính là tầng ba. Hai tầng trước từng có dấu vết chiến đấu, bất luận là quân mặc hay lâm tiêu thậm chí là mặt tiểu bạch kỳ thật ngay từ đầu tiến vào thí luyện động cũng cảm giác được trong thí luyện động này, ngoại trừ sở thu cùng bọn họ còn có người khác. Bọn họ cơ hồ không cần nghĩ cũng đoán được hết thảy cùng chấp pháp đường không thoát khỏi liên quan. Quả nhiên, mấy người mạnh thanh vân tình huống có chút không xong thế nên mặc dù có lão tổ tông lên tiếng chấp pháp đường vẫn dám phái người tiến vào ám sát sở thu. Quả nhiên là tìm đường chết đến cực điểm. Lâm Tiêu mắt lạnh nhìn mũi tên màu đen bị kiếm khí hút vào thân kiếm đột nhiên chấn động, chỉ nghe một tiếng ông vang lên. Tên kia phút chốc chuyển hướng trực tiếp về đường cũ, hướng phía bụi cây kia. Suy, a, một tiếng hét thảm nhất thời vang lên. Lùm cây kia đột nhiên phát ra tiếng hỗn độn, sau đó là tiếng người té. Quân Mặc nâng kiếm lên, một kiếm hạ xuống, kiếm khí mãnh liệt nhất thời như chém bùn cắt ra một mặt phẳng giữa lùm cây. Hơn nửa cành lá toàn bộ rơi xuống đất, nửa kia chỉ còn lại độ cao tới đầu gối. Chỉ thấy một người chật vật mà nhảy dựng lên, hiển nhiên là muốn chạy trốn, đáng tiếc sức lực không có, nhảy một cái liền ngã phịch trên mặt đất, run rẩy hai cái không động tĩnh. Mà tiểu bạch bước nhanh tới người nọ, vươn tay tìm kiếm áp lực nói, là chấp pháp đường. Mà tiểu bạch mở tay ra, lòng bàn tay là một miếng gỗ nhỏ, đúng là của chấp pháp đường, dùng để cho đệ tử tiến vào thí luyện động. xem ra những người này đã chờ không kịp bọn họ đối với sở thu cao thủ trẻ tuổi đệ nhất của huyền chân tông oán niệm đã lâu hiện giờ hai phái lại triệt để trở mặt cho nên bọn họ liền không quan tâm mà giết người chân mày lâm tiêu hơi nhíu lại những người này trắng trợn đến mức này sở thu chỉ sợ sư thúc sư thúc ngươi có ở đây không mà tiểu bạch nhịn không được kêu lớn hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này bởi vậy rốt cuộc nhịn không được kinh sợ và lo lắng sở thu tiến vào đã nửa tháng nơi này vốn ác liệt hiện giờ lại có nhiều người của chấp pháp đường trời biết sở thu có thể cố gắng đến hiện tại hay không chẳng qua quát to như vậy cũng không có tác dụng gì trận pháp sẽ đem âm thanh giam cầm tại khu vực cố định tiếng la của mặt tiểu bạch ngoại trừ chính bọn hắn nhiều nhất cũng có thể đủ đến tai một số đệ tử chấp pháp đường thôi quân mặc cùng lâm tiêu liếc nhau rất nhanh liền thấy được suy nghĩ trong mắt nhau Hai người sau khi lắc mình một cái, chỗ hỗn độn này cũng chỉ còn lại mặt tiểu bạch. Mà mặt tiểu bạch một mình mà đến, không thể nghi ngờ liền thành ngồi ngon trong mắt người khác, sau đó, một ít người ẩn núp một lúc lâu, rốt cuộc nhào ra. Kết quả cuối cùng tự nhiên không cần nói cũng biết người ở lại tầng 3 bất quá là vài kẻ tu vi không cao thâm, nhiệm vụ chủ yếu là lục soát mà không phải ám sát cho nên mấy tên năng lực cao thâm đều trực tiếp bị sư đồ lâm tiêu phế đi tu vi, về phần những pháo hôi khác dĩ nhiên chỉ chôn thay. bọn họ rất nhanh có được tin tức sở thu hẳn là đã không ở tầng 3 ta cảm giác không tốt lắm Quần mặc ném thi thể trong tay xoa tay thấp giọng nói tình huống tông môn chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn hỏng bét hơn nếu sư thúc tổ bọn họ còn sống chấp pháp đường hẳn là không đến mức kiêu ngạo như thế lâm tiêu gật đầu cũng nghĩ tới điểm này Chỉ có thể nói, nhất định là có ngoại lực gì tham gia, nếu không thực lực của nhóm lão tổ trên mảnh thanh vân ở huyền chân tông kỳ thật sấp xỉ với nhóm lão tổ của chấp pháp đường, nhưng mà hiện giờ như là bị gông cùng xiềng xiếc ngược lại chấp pháp đường càng điên cuồng kiêu ngạo. Sắc mặt mặt tiểu bài có chút trắng bệch sư tôn, đại sư huynh sư thúc có thể có thể hay không? Lâm tiêu mặt mày nghiêm túc âm thanh lạnh lùng nói, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, những người này cũng sẽ không dám thật sự giết hắn. Chúng ta tiếp tục hướng lên trên, Quân mặt cũng nói, sở sư thúc hẳn là còn ở tầng cao, nếu không nơi này sẽ không có người lục soát. Bọn họ cho dù thật sự muốn giết người, cũng sẽ không lưu lại chứng cứ rõ ràng như vậy, rất hiển nhiên, bọn họ càng muốn làm hẳn không phải là giết sở sư thúc mà là đem người đẩy vào tầng cao. Đến lúc đó, nếu sở sư thúc cũng không liên quan bọn họ. Mà tiểu bạch nghe vậy thần sắc khó coi, nắm chặt nắm tay, hồi lâu mới nói ta sớm muộn gì sớm muộn gì cũng giết chết bọn họ. Lâm tiêu cùng quân mặc nói đúng chấp pháp đừng dù có ngoại lực ủng hộ nhưng muốn lộ liễu giết người, nếu những lão tổ tông đó bắn ngực bọn họ cũng không thể chống đỡ cho nên bọn họ kỳ thật cũng không dám làm quá chỉ dám chơi một ít thủ đoạn nhỏ tỷ như đem người ép đến tầng cao. Như vậy, cho dù đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, mọi người chỉ nói là sở thu chính mình tham công liều lĩnh cùng bọn họ không liên quan. Đương nhiên sẽ có lúc người báo thu, quân mặc cười tinh thần lực tràn ra ngoài cũng thu trở về, nói tầng 3 cũng không có người, nơi có thể tra xét đến cũng không phát hiện tung tích thoạt nhìn, hẳn là đã rời đi lâu rồi. Lâm Tiêu gật đầu trực tiếp đi đến một tầng. Ba người mới vừa vào, liền gặp một đám rình chờ, hiển nhiên, những người này xem như bị kinh ngạc đã nhịn không được ra tay trước. Đáng tiếc kết quả đã định trước không như mong muốn. Mặt tiểu bạch vẫn phụ trách kiểm tra những kẻ nằm chết trên đất, không chết liền thống khoái bổ một đao, mà lâm tiêu cùng quân mặc, thì giống như cắt lúa, đem những cao thủ sông lên bắt lấy, sau đó ném cho mặt tiểu bạch để cho hắn làm thịt. Như vậy, ba người một đường đi tới tầng thứ sáu cũng không tìm được tung tích sở thu, khuôn mặt nhỏ nhắn của mặt tiểu bạch đã triệt để mất đi huyết sắc, cả người đều trầm mặc giống như núi lửa sắp bùng nổ. Trạng thái mặt tiểu bạch thật không tốt, bộ dáng của hắn như là sắp điên rồi, khi hắn lại một lần nữa làm thịt một người cuối cùng ở tầng sáu, rốt cuộc nhịn không được vươn tay, từ trên cổ kéo ra một sợi dây. Đó là một cái vòng cổ, mặt trên treo một hoa tai bạch ngọc nhỏ. Ngọc bồn mạnh. quân bạc có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái sở sư thúc lại đem ngọc bổn mệnh cho ngươi hốc mắt mặt tiểu bạch trợt đỏ có chút lo lắng nắm hoa tai tay không nhịn được run lên mục đích sở thu đem ngọc bổn mệnh cho hắn rất rõ ràng nếu phát hiện sở thu đã chết liền cho hắn lập tức từ huyền chân tông rời đi đi bao xa thì đi không bao giờ trở về mà Tiểu Bạch vẫn luôn không dùng. Một là hắn cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không bỏ sở thu rời đi. Hai là bởi vì hắn sợ, sợ chính mình không cách nào kích hoạt ánh sáng trong đó. Nếu là như vậy, liền chỉ có thể nói rõ sư thúc. Nếu hắn cưỡng chế âm thanh run rẩy của mình, khó khăn nhìn về phía Lâm Tiêu cùng quân mặc. Nếu ngọc này không sáng, sư tôn cùng đại sư huynh liền liền trở về đi. Ta ở trong này cùng sư thúc chờ tu vi thành công, sẽ sẽ dẫn hắn về nhà. Mà tiểu bạch nói xong, liền giống như là sợ triệt để mất đi dũng khí, đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó đem chân khí của mình rót vào trong đó. Ngọc ảm đạm không ánh sáng, thậm chí trên ngọc xuất hiện vết nứt nhè nhè. Tiếng vang kia giống như quất vào linh hồn mà tiểu bạch làm bờ môi của hắn tái nhợt đến không có huyết sắc. Không, không được sao. Mà tiểu bạch gần như hỏng mất mà mở mắt giống như điên mà không nguyện ý rút đi chân khí. thật may thật may là ngay một khắc hắn tuyệt vọng kia ngọc bồn mệnh rốt cuộc phát ra một tia ánh sáng yếu ớt dao động lại trước sau không dập tắt sư thuốc còn sống hốc mắt mặt tiểu bạch đột nhiên đỏ lên hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất hắn liền khóc nức nở hô hắn hắn không có việc gì hắn không có việc gì ta có thể đón hắn ra ngoài ta ta có thể đón hắn về nhà lâm tiêu cùng quân mặc cũng thở dài một hơi sống là tốt rồi kỳ thật đuổi tới tầng thứ sáu trong lòng bọn họ cơ hồ đã bị lo lắng lấp đầy Dựa theo tu vi của sở thu tầng thứ sáu đã là giới hạn, dù dựa theo thời điểm sở thu không bị phong bế tu vi, liều chết chống đỡ cũng chỉ có thể đến tầng thứ bảy 6 tầng, đã là kỳ tích. Thật may, thật may là mặc dù trên tầng 6, sở thu vẫn còn sống. quân mặc rũi tay ra đem mặt tiểu bạch sách lên, chúng ta vẫn nhanh đi tìm, phòng chừng ngay tại tầng thứ bảy Cả người mặt tiểu bạch đều buộc chặt vội vàng gật đầu, không dám để mình liên lụy tốc độ của hai người, gấp giọng nói, chúng ta liền đi. Lâm Tiêu ân một tiếng, liền rời đi tầng thứ sáu trực tiếp tiến vào tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy quả nhiên là khác phía trước, ba người vừa mới tiến vào, đã bị một trận pháp thật lớn ở cửa động giữ tại chỗ, mặc dù tu vi của Lâm Tiêu thế nhưng trong lúc nhất thời động tác cũng chậm chạp giống như lão nhân. Ba người đều chấn động tinh thần, quân mặt thấp giọng nói, đây không phải là trận pháp trong bí cảnh, sư tôn cẩn thận tầng này hẳn là có cao thủ trận pháp. Lâm tiêu nhíu mày, khẽ gật đầu chân khí trên người đang chậm chạp vận hành Cũng may hắn là phân thần kỳ tốc độ hồi phục so với hai người kia nhanh hơn Cho nên khi hàng loạt mũi tên song song bắn tới Lâm tiêu một kiếm liền chặn sát thế sắc bén đến cực điểm kia Đinh đinh đinh, tên đánh vào trên thân kiếm phát ra tiếng vang thanh thúy Lâm tiêu chỉ cảm thấy cổ tay chấn động đến run lên Lâm tiêu có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua tên rơi trên mặt đất Ánh mắt hơi nhíu lại khí thế trên người phút chốc bộc phát Đột nhiên, thân thể bị gông cùng linh hoạt giống như nháy mắt từ pho tượng biến thành yêu ma, một cái lắc mình liền nhảy khỏi trận pháp, chắn trước mặt quân mặc và mặt tiểu bạch eo xoay chuyển, trường kiếm trong tay vẽ ra một tấm chắn kiếm khí hình tròn thật lớn, đem cả ba người chắn đỡ hàng nghìn hàng vạn mũi tên. Những người đó, hiển nhiên là có thù oán với mình, nếu không, loại này rõ ràng là đại sát trận chuẩn bị cho người khác, đòn sát thủ, làm sao sẽ khinh dịch mà đem ra dùng như vậy. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng rồng ngâm, những mũi tên không đếm được giống như bị dòng khí nào đó trên thân kiếm dẫn đi, không những không hướng phía Lâm Tiêu vọt tới, ngược lại toàn bộ bị kiếm thế dẫn dắt theo trường kiếm của Lâm Tiêu cong lại, sau đó đột nhiên thoát khỏi quỹ đạo, bay thẳng về hướng vừa bắn ra. Thích bắn tên hại người như vậy, toàn bộ tặng cho các ngươi. lâm tiêu cười lạnh không chỉ không vì một chiêu hung mãnh gấp bốn lần lúc đầu mà thua tay lại ngược lại phản thủ ba kiếm tặng ba luồng kiếm khí đủ để phá núi xẻ vực phút chốc muốn lấy mạng không được a không được đừng yên đừng nhúc nhích luồng kiếm khí thứ tư đi xuống chúng ta đều đi thong ngay khi lâm tiêu suy xét có nên tiếp tục đưa vài luồng kiếm khí đi qua hay không hệ thống vẫn luôn an tĩnh chơi trò trầm mặc cũng nhịn không được hoảng sợ đến cực điểm mà kêu lên âm thanh kia nghe như khổ bức chương 87, bí mật của hệ thống Lối ra của tầng 7 là một rừng đá thật lớn, bóng của những tảng đá lớn đan vào nhau sừng sững, có thể coi là một chỗ phục kích cực tốt. Hơn nữa bố trí tại lối vào một trận pháp cường đại như vậy, có thể nói là tính toán chu đáo, nếu trận pháp mạnh hơn nữa, sát thương quy mô lớn, trên cơ bản cũng coi là tuyệt sát. Dù sao, bất luận là ai, sau khi thông qua tầng 6 cũng đã vô cùng mệt mỏi còn có người nào đủ sức ứng phó cái này. Người của chấp pháp đừng có thể nói là tính từng ly, đáng tiếc chính là ba người lâm tiêu từ lúc bắt đầu vào động đích thật gặp không ít phiền toái, nhưng trận pháp trong thí luyện động có quân mặc đánh chết cao thủ có lâm tiêu, về phần huyễn thú từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Cho nên khi người nấp trong rừng đá kích phát trận pháp muốn vây khốn mọi người. Mà còn trực tiếp dùng vạn mũi tên muốn giết chết ba người, Lâm Tiêu dốc hết sức đánh trả chẳng những đem những mũi tên đó toàn bộ trả lại và lại còn hướng về phía nhiều người ẩn nấp nhất phóng ra ba luồng kiếm khí sắc bén đến cực điểm. Tiếng kêu thảm thiết đã vang bên tai động tác kế tiếp của Lâm Tiêu hiển nhiên vô cùng hung ác nếu thật sự xuống tay, như vậy những người đó tất nhiên đều phải chết sạch. Chẳng qua sau khi Lâm Tiêu hiểu ý hệ thống, vẫn dừng lại động tác có thể làm cho hệ thống kêu lên như vậy, không ai ngoài người bây giờ còn là nhân vật chính. Hiên viên triệt, hắn lại đang ở trong này. Khóe miệng Lâm Tiêu nhách lên một đồ cong vô cùng tinh tế, thời điểm hệ thống rốt cuộc thả lỏng, động tác dừng lại giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động phát ra, chỉ một chút liền trực tiếp làm vỡ nát lá chắn của tất cả trận pháp chung quanh, một luồng kiếm khí so với ba luồng trước còn độc ác hơn, san bằng rừng đá phía trước. Tảng đá thật lớn nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng một trận gió nhẹ thổi qua, lại ầm ầm vỡ vụt ngay sau đó, rừng đá cao lớn dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được biến mất biến thành mảnh vụt. Nơi ẩn thân bị hủy, những người ẩn trong rừng đá dĩ nhiên cũng bại lộ thân hình. Thi thể rơi xuống có ít nhất sáu tên, một người duy nhất còn động chỉ có kẻ ở giữa kia. Chỉ thấy người nọ một thân màu đen, vai rộng eo nhỏ quả nhiên là tướng mạo đẹp chẳng qua dù là tướng mạo đẹp chăng nữa. gặp phải tư thế chật vật bất kham cũng hiện không ra vẻ xuất sắc vốn có hơn hai năm không thấy hiên viên triệt đã từ người tâm cơ thâm trầm nhưng bề ngoài sáng suộc kiên cường biến thành một kẻ thần sắc tối tăm giờ phút này dù hết sức chật vật nhưng vẻ mặt nhìn lâm tiêu cùng quân mặc không có một chút khuất phục sư thúc thật sự là đã lâu không gặp hiên viên triệt ho khan một trận gian nan muốn từ trên đất bỏ lên không có kết quả chỉ có thể cao mày nằm úp sấp vẻ mặt càng tối tăm Lâm tiêu trên cao nhìn xuống hiên viên triệt nhàn nhạt nói, xem ra người ở chấp pháp đường không tồi. Hiên viên triệt cười ha ha, nhếch môi không nói, ngược lại nhìn về phía quân mặt nhướng mày ta đương nhiên là không rộng lượng như quân sư huynh, lại có thể dứt bỏ mối thù diệt tộc cùng với kẻ thù của mình song túc song tê, ha ha. Lời hiên viên triệt nói thật sự là ác độc đến cực điểm ý tư kia đơn giản là muốn nói, lâm tiêu là thủ phạm sau lưng thảm án diệt môn của quân gia. Quân mặc cười lạnh một tiếng không nói căn bản cũng không bị ảnh hưởng. Hiên viên triệt mỉm cười ta biết ngươi không tin, ngươi nhất định cảm thấy chuyện duy nhất sư thúc làm sai, đại khái chính là giúp vương ra làm chuyện này đi. Ha ha thật sự là ấu trí hết chỗ nói a. Nói đến chỗ này, hiên viên triệt bỗng lộ ra một nụ cười giả tạo nói với thầy trò hai người, các ngươi nhất định nghĩ, bất luận trước kia thanh tiêu chân nhân làm gì đều không liên quan tới hai người các ngươi ta đoán đúng không? Lời này của hắn, rõ ràng chính là ý vị sâu xa. Lâm tiêu thần sắc không động mà nhìn hiên viên triệt một đôi mắt thanh lãnh bình tĩnh như băng. Quân mặc màu sắc lạnh lùng, trong ánh mắt đã có một tia sát ý. Nếu không phải là hệ thống nói, hắn nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không để một kẻ biết bí mật của sư tôn, sống sót. Bất quá trước khi giết chết, quân mặc càng muốn biết là ai nói cho hiên viên triệt chuyện này, hay là nói bản thân hiên viên triệt phát hiện cái gì. Bước chân của quân mặc vừa động có lòng muốn đem người bắt lại cha hỏi một phen, cũng bất quá là không thể giết chết thôi, giữa không giết và chết còn cách một đường lớn, không phải sao. Lâm tiêu cho hắn đi, nếu mày nhìn rõ hiên viên triệt quá bình tĩnh, luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm, cho đến khi quân mặc đi tới vị trí cách hiên viên triệt ba bước trong đầu lâm tiêu phút chốc nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi mà lắc mình tiến lên ôm lấy thắt lưng quân mặc nhanh chóng thối lui về phía sau. quân mặc hơi ngẩn ra, nhưng không dãy dụa, chẳng qua là đột nhiên nhìn về phía hiên viên triệt sau đó đem một tia hắc quang từ đầu ngón tay bắn ra trực tiếp đánh trúng ấn đường hắn. Hiên viên triệt đang cười giả tạo đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, sau đó lập tức liền nổ tung. Là nổ tung thật sự, hiên viên triệt lại lựa chọn tự bảo, mà từ uy lực tự bảo hiên viên triệt ít nhất cũng phải tu vi kim đan kỳ. May mắn lâm tiêu cùng quân mặc lui nhanh, nếu không với uy lực tự bảo của kim đan kỳ, lâm tiêu có lẽ chỉ chịu chút vết thương nhẹ, nhưng quân mặc nhất định sẽ bị trọng thương. Sư tôn, đại sư huynh các ngươi không có việc gì đi. Đợi uy lực còn lại của nổ mạnh đi qua, mà tiểu bài có chút lo lắng vọt lên, nhìn thấy hai người không có việc gì mới ngã ngồi trên mặt đất vừa rồi hắn cũng bị chấn động không nhỏ. Lâm tiêu không lên tiếng, mà nhìn chiếc nhẫn trên tay thần sắc khó hiểu. Hiên viên triệt liền chết như vậy. làm sao có thể quân mặc cùng lâm tiêu đều rõ hiên viên triệt chết đại biểu cho cái gì trong lúc nhất thời đều có chút chấn động nhưng sự tình đã xong ảo não cũng không tác dụng gì quân mặc đưa tay ôm thắt lưng lâm tiêu sửa sang lại quần áo bị gió làm hỗn loạn của lâm tiêu ôn thanh nói đồ nhi mang mặt tiểu bạch đi tìm sở sư thuốc trước sư tôn ở trong này nghỉ ngơi và hồi phục một chút lâm tiêu gật đầu trầm giọng nói cẩn thận quân mặc gật đầu, nâng tay lên, chiếc nhẫn màu đen trên ngón áp út lóe ra tia sáng tối tăm, không sao, sư tôn, chúng ta cùng người khác không giống, bất luận sư tôn ở đâu, đồ nhi đều có thể tìm được sư tôn. Bất luận phát sinh chuyện gì, chỉ cần đồ nhi có thể xác định một chuyện là tốt rồi, đó chính là tuyệt đối sẽ không lạc mất sư tôn. Hắn tính toán chuyện xấu nhất, nếu thế giới này thật sự sụp đổ, chỉ cần hắn còn cùng sư tôn một chỗ, cái gì cũng không sợ. Nặng nề trong mắt lâm tiêu nháy mắt liền bị ấm áp thay thế, đưa tay sờ mặt nghiêng của quân mặc nói tìm được sở thu chúng ta liền về nhà. Được, quân mặc có chút hương phấn mà gật đầu, vui vẻ nơi đáy mắt nồng đậm không tan, đồ nhi chờ sư tôn trở về. Hắn nói xong, liền mang theo mặt tiểu bạch đi tìm người. Hệ thống, đi ra. Chờ hai người rời khỏi tầm mắt của mình, lâm tiêu mới mở miệng gọi hệ thống. Hệ thống từ đầu đến cuối đều nơm nớp lo sợ cả chiếc nhẫn đều không ngừng run rẩy hiển nhiên là bị dọa sợ cho đến khi Lâm Tiêu lên tiếng, nó mới tựa hồ rốt cuộc tìm được cách phát tiết trong biển ý thức của Lâm Tiêu hét lớn, xong rồi xong rồi. Hắn đã chết, nhân vật chính chết, chúng ta đều xong, đều phải xong ngươi biết không? Ngươi vì sao muốn tùy hứng như vậy? Ngươi không thể để cho hắn, để cho hắn. Thần sắc lâm tiêu đột nhiên lạnh xuống, mình phối hợp có phải hay không làm hệ thống hiểu lầm cái gì, lâm tiêu cảm thấy mình đã bị nó uy hiếp cho nên mặc dù biết rõ hiên viên triệt muốn giết mình cũng phải để cho hắn giết mình. Nếu ngươi không thể tỉnh táo lại, bồn tọa không ngại giúp ngươi một phen. Lâm tiêu lạnh lùng nói, hệ thống đột nhiên chấn động tựa hồ muốn bạo miệng nói ra cái gì, nhưng khi cảm giác một tia lãnh ý, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nó một chữ cũng không dám nói, bởi vì một lỗ hồng đủ để hủy diệt nó, nó đã minh bạch nó tin, chỉ cần nó dám nói một câu vô nghĩa nữa, nhất định sẽ bị tên bệnh thần kinh kia ngược chết. Nó kỳ thật hiểu rất rõ con đường duy nhất mình có thể uy hiếp lâm tiêu cũng bất quá là sự yên ổn của thế giới này mà thôi, vết nứt của thế giới này vì lỗ hồng kia mà tồn tại. Nói cách khác lỗ hồng kia chính là biến số duy nhất của toàn bộ thế giới, hắn thậm chí có thể diệt sát nó, sau đó trước khi thế giới này tan biến tìm được một chỗ dung thân mà nó sẽ chết. Nó đã chết qua một lần, không muốn lại một lần nữa nếm thử loại mùi vị này. Ta ta đã lãnh tĩnh, đúng thực xin lỗi. Nó cắn răng nhận, một lúc lâu mới nói tiếp hiên viên triệt chết trục duy trì thế giới này liền chặt đứt ta ta cũng không có biện pháp, vết nứt không gian của thế giới này sẽ càng lúc càng lớn, không gian sẽ càng ngày càng không ổn định, rất nhanh sẽ triệt để bị hắc động cắn nuốt ăn mòn. Nó nói đến chỗ này bỗng nhiên dừng lại, khu bình luận sớm đã được quân mặc xem là tình thú giữa thầy trò với nhau bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lâm tiêu. Lâm Tiêu hơi ngẩn ra, ngừng mắt nhìn, bình luận tầng trệt trên màn hình rất nhanh lướt qua, vô số bình luận đã từng là màu đỏ, hiện tại sau khi đã biến thành đen hơi ngừng lại, trượt lè ra khỏi màn hình. Hắn sắc bén phát hiện những chữ viết ra khỏi màn hình, trong nháy mắt liền biến thành vô số con số ký tự, mặc dù không hiểu cái này, nhưng Lâm Tiêu nhìn ra, đó là trình tự mã hóa. Người đang làm gì? Lâm Tiêu hỏi. Hệ thống lại không lên tiếng, chỉ chọn lựa những bình luận đã từng là màu đỏ, hiện giờ là màu đen, sau đó rút ra từng sợi. Trong lòng Lâm thiêu đột nhiên sinh ra một cảm giác cổ quái, chân tướng đã từng có chút thấy được giờ phút này, rõ ràng như vậy, dường như chỉ cần rũi tay có thể phá vỡ tấm màng mỏng bao vây lấy chân tướng. Hắn không nhúc nhích lạnh nhạt trước hành động rút ra bình luận của hệ thống, chỉ đem ánh mắt của mình dừng ở những bình luận đó, giật mình nghĩ tới thời gian tối nghĩa đời trước. Những bình luận độc giả đã từng mắng, khen yên ổn, trào dâng giống như một giọt nước rơi vào nồi chảo. mỗi một lần rơi xuống sẽ nổi lên một trận lột bột. Đó là phương thức liên kết duy nhất của hắn với bên ngoài trong cuộc sống khép kín, ngoại trừ trả thu ra. Hắn dùng chữ viết cho bọn họ cảm xúc và câu chuyện, bọn họ cũng dùng chữ viết phản hồi cảm xúc và phản ứng cho hắn, tốt xấu đều có, đều làm hắn cảm thấy xúc động. Dù là đến đời này, cảm xúc bọn họ phản hồi tới tựa hồ vẫn cùng hắn, dùng loại phương thức đặc biệt này nhắc nhở hắn nên làm thế nào sau khi gặp phải hắc ám như vậy, đi yêu một người. Hắn chưa bao giờ có cảm giác vì hoàn thành nhiệm vụ mà đi tiêu trừ chữ đỏ càng như là một loại thăm dò, đoạn thời gian kia thời điểm hắn nhìn những chữ đỏ đó biến mất biến thành ánh sáng ngày càng trói lóa trong ánh mắt quân mặc đáy lòng luôn có một cảm xúc ấm áp nhẹ nhẹ quanh quần. Võng Hữu, Ngọc Mễ Bạch Bạch bình luận tiêu giao chấm điểm, hai nam thứ hoàn mỹ vì sao phải bị sư tôn tra tấn như vậy. Từ khi nam chính xuất hiện không chỉ sư tôn không tưởng thưởng nam thứ còn đối với nam chính rất tốt để cho nam chính đối với nam thứ các loại cướp đoạt. Để cho nam thứ thương tâm tột bậc, quả thực làm không người nào có thể chịu đựng. Cái này, hẳn là tiêu trừ lúc vừa tới không bao lâu. Khi đó hắn không giống trong cốt truyện đem hiên viên triệt tới đỉnh thanh kính, hắn nhớ rõ thời điểm mình đem hiên viên triệt ném cho sở thu trong ánh mắt nhìn như ôn hòa kỳ thực lạnh như băng của quân mặc mang theo ấm áp thật sự. Võng hữu đả tương du, trần ái phấn bình luận tiêu giao chấm điểm, hai quân mặc hắn toàn tâm toàn ý vì sư tôn suy xét, vì nữ nhi của sư tôn suy nghĩ, nam chính vừa tới quân mặc đã bị chúng bạn xa lánh. Tác giả ngươi làm quân mặc thảm như vậy rốt cuộc là vì thỏa mãn tâm lý biến thái gì của ngươi Cuộc sống của mình âm u còn muốn làm người trong chuyện chịu khổ chịu mệt sao? Tác giả ngươi dám hay không cho quân mặc tình thương của cha nặng như núi? Người dám hay không cho quân mặc cảm nhận được cái hồn ấm áp như dương quang trên má? Cái này tiêu trừ sau khi hắn cho quân bạc tiến vào sân của mình, sau khi quyết định ngay cả bình luận màu đỏ liên quan cũng không ngừng tiêu trừ, bình luận liên tiếp biến thành màu đen, làm cho hắn giật mình hiểu ra, nếu đối xử tốt với một người, phải đem ý tốt biểu hiện ra ngoài, mà không phải che giấu. Dù là hắn thật sự không quen, võng hiểu, họa tâm bình luận tiêu giao chấm điểm, hai mặc mặc hắn tốt như vậy, đám kỹ nữ này tại sao có thể đối với hắn như vậy? Tác giả cùng nhân vật chính tam quan méo mó a lấy oán trả ơn. Loại nữ chính tiểu bạch này dựa vào cái gì làm cho mặc mặc một mực thích cha tác giả cả đời hắc nguyền rùa ngươi xuyên thành nam phụ bị nhân vật chính ngược đến cùng đường. Cái này tiêu trừ là lúc để quân mặc rời đi đỉnh thanh kính, mà chính mình đối mặt với người của chấp pháp đường, mà còn ngược hiên viên triệt và lâm thanh thanh. Võng hữu lăng ảnh loạn trần bình luận tiêu giao chấm điểm, hai ta không rõ, sư tôn vì sao muốn bí tịch quân ra, hắn có thể sử dụng sao. Cho dù là muốn cũng có thể trực tiếp mở miệng muốn đi, mặc mặc não tàn như vậy, vì sao phải lừa gạt đi ngược mặc mặc. Cầu trắng ra, không che đậy Cái này, ngay trước đó không lâu, người kia cơ hồ thấy hết tất cả mảnh vụn ký ức của hắn. Võng hữu đà tương du chân ái phấn bình luận tiêu giao chấm điểm, hai quân mặc nếu trời đầy mây, tác giả vĩnh viễn làm thủ. Quân mặc nếu trời nắng, lâm tiêu vĩnh viễn làm thủ. Cái này, lâm tiêu lãnh mặt trong thần sắc hờ hững thêm vài phần gợn sóng, hắn bỗng nói quả nhiên cái gọi là nhiệm vụ kỳ thật là trình tự vá lỗi. Toàn bộ hệ thống đều cứng lại thậm chí ngay cả hình dáng chiếc nhẫn cũng không duy trì được đột nhiên siết đau ngón tay lâm thiêu cảm giác hắn nhíu mày. hệ thống sợ tới mức vội vàng từ ngón tay của hắn nhảy xuống lại biến thành một hạt kim loại nhỏ. Ta ngươi không cần giận chó đánh mèo ta cái này thật sự không phải chuyện của ta. Hệ thống nói xong liền hối hận nó lại vạch trần hắn. Nó nhớ rõ một lần bởi vì mình kích thích người trước mắt này thẹn quá thành giận cuối cùng tạo thành thảm trạng hiện tại của mình. Nhưng nó thật sự sợ lâm tiêu, nhất là lâm tiêu bây giờ, luôn làm cho nó cảm thấy ngày càng giống lý thuần phong biến thái kia. Đương nhiên đây không phải khủng bố nhất, khủng bố nhất chính là quân mặc bên cạnh lâm tiêu, cái lỗ hồng nguy cơ cao kia căn bản đã sinh ra sát ý với nó. Nó tuyệt đối không tin, cái lỗ hồng nguy cơ cao kia sau khi biết mình đã từng nghĩ muốn tiêu diệt lâm tiêu còn sẽ lưu giữ nó. Hắn chẳng qua còn chưa tìm được biện pháp đối phó nó, mà không liên lụy đến lâm tiêu thôi. Người nói giận chó đánh mèo. Lâm tiêu bình tĩnh hỏi. Hệ thống không dám hé răng. Lâm tiêu chào phúng nở nụ cười, tốt lắm, giả bộ liền không giống. Ta ta giả bộ cái gì âm thanh của hệ thống nghe có chút yếu, thậm chí mang theo vài phần thấp thỏm. Lâm tiêu cũng không tiếp tục ép hỏi nó về vấn đề này, mà thản nhiên nói, ngươi cài đặt nhiều bản vá lỗi hệ thống như vậy, hiệu quả thế nào? Hệ thống quỷ dị mà trầm mặc thật lâu, mới rốt cuộc mở miệng, chẳng qua lúc này âm thanh nghe rất bình tĩnh, hoàn toàn bất đồng nguyên bản nhát gan sợ phiền phức, giờ phút này thậm chí mang theo vài phần trong trèo. Người luôn thông minh như vậy. Nó tạm dừng thật lâu, mới rốt cuộc nói, kỳ thật bất luận là ngươi, hay Lý thuần Phong ta đều không muốn cùng các ngươi nhấc lên quan hệ. Lâm tiêu, ha ha, hệ thống lại trầm mặc một chút mới nói, được rồi ta nói dối ta không muốn gặp Lý thuần Phong, nhưng rất muốn gặp ngươi. Lâm tiêu, ha ha. Hệ thống cả giận nói, ngươi muốn thế nào? Lâm tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn thế nào ta đối với việc ngươi đem ta đến rốt cuộc là vì áp chế lý thuần phong, hay vì tiếp cận tiểu mặc chữa trị hệ thống do ngươi làm ẩu sinh ra lỗ hổng, đều không có bất luận hiếu kỳ nào. Ta chỉ muốn biết hiện tại hiên viên triệt hắn thật đã chết rồi sao? Quả cầu kim loại hệ thống run lên, giữa không trung hình thành một hình ảnh hư không? Đó là một nam nhân, sắc mặt tái nhợt trên người mặc trường bao rộng màu trắng, nửa đầu tóc dài vén qua đầu vai. Gương mặt bình thường, chỉ có đôi mắt kia có chút đặc sắc ánh mắt đầu tiên xem qua bình thản không có gì lạ lần thứ hai nhìn, liền sẽ phát hiện trong đó hình như lóe ra vô số ký tự. Nhìn Lâm Tiêu không có bất luận vẻ kinh ngạc gì, nam nhân nhíu mày, đáy mắt mang theo chán ghét và phẫn nộ rõ ràng, cho nên ta ghét nhất chính là người như ngươi và Lý Thuần Phong, thông minh, lãnh tĩnh, hung ác căn bản không giống con người, ngược lại như là một cái máy hoạt động tinh vi. Thần sắc của Lâm Tiêu cũng không dao động một chút, thản nhiên nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, xuống dưới. Cái gì? Nam nhân ngẩn ra, còn không kịp phản ứng, đã bị một lực đạo thật lớn đặt trên đỉnh đầu, sau đó bịch một cái té trên mặt đất. Ngươi không biết ta ghét nhất chính là ngửa đầu cùng người khác nói chuyện sao Lâm tiêu cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái Đừng cảm thấy ta thiếu ngươi cái gì, ngươi giúp ta báo thù, ta cho ngươi nhân lực vật lực của ta Mà ngươi, một mình đem ta kéo vào chữa trị lỗ hổng cho ngươi, thậm chí giữa đường muốn tiêu diệt ta Lâm tiêu lạnh lùng nói, chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải quan hệ ân nhân và người được cứu gì Ta cho ngươi thứ ngươi muốn, ngươi cho ta thứ ta muốn, cũng chỉ như vậy, hiểu chưa Nam nhân nắm chặt nắm tay không dậy nổi, không khỏi phẫn hận mà đập xuống mặt đất vài cái kêu lên hiểu. Để ta đứng lên, lầm tiêu lãnh mặt buông lòng tinh thần lực đề nặng hắn, phì cười một tiếng, nhìn ngươi còn không cùng ta giả vờ, về phần cái chết của hiên viên triệt cũng căn bản không nghiêm trọng như ngươi nói, hoặc là hiên viên triệt căn bản là không chết. Ý của lâm tiêu hiển nhiên càng nghiêng về vế sau, lâm tiêu không tin hiên viên triệt đã chết một là vì thái độ của hệ thống rất bình tĩnh, hay là vì hắn biết hiên viên triệt người kia thà rằng sống thối như chuột cũng sẽ không lựa chọn tử vong. Đồng quy vô tận, ha ha, nam nhân căm giận mà trừng mắt nhìn cả giận nói, phải. Không sai, ta biết không thể gạt được ngươi, hắn đích xác không chết. Theo tổng số của hệ thống cho thấy kết cấu thế giới còn tồn tại cái này nói rõ hiên viên triệt căn bản là không chết tình huống vừa rồi xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Nam nhân kỳ thật rất muốn gạt lâm tiêu thậm chí lừa hắn hiên viên triệt đã chết thậm chí chính mình tính chạy đi tìm hiên viên triệt. Nhưng nam nhân không dám bởi vì hắn biết nếu hắn thật sự dám làm như thế chân trước hắn đi sau lưng lỗ hồng hệ thống kia liền sẽ đem thế giới này chọc thủng để thu được mỉm cười của lâm tiêu. Cái tên biến thái kia. Còn có Lâm Tiêu nhất định sẽ không quan tâm mà giết chết Lâm Thanh Thanh. Hắn cũng có thể nháy mắt giúp Lâm Tiêu nghĩ lý do bởi vì hệ thống nói nhân vật chính chết không sao. Lâm Tiêu cũng không để ý tới sự phẫn nộ của hắn mà có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm chỗ đất nổ mạnh thành cháy đen kia trong mắt mang theo vài phần suy tư Người các loại ý tưởng bạo ngược trong lòng nam nhân đều nghĩ qua một lần cuối cùng vẫn nhịn không được bưng kín mặt, hung hăng trà sát mới rốt cuộc thừa nhận, hắn thật sự đấu không lại lâm tiêu, cũng đấu không lại cái lỗ hồng nguy cơ cao kia còn có Lý Thuần Phong bị hắn hố thảm. ha hà, hà, nếu Lý Thuần Phong biết chuyện mình hố hắn, nhất định sẽ đem mình lột ra rút gân đi. Nhưng mình lại có biện pháp nào? Cái lỗ hổng nguy cơ cao kia chẳng biết tại sao xuất hiện, dùng bản lĩnh của mình cũng không có cách nào thu bổ, ngoại trừ đem khởi nguồn sức mạnh là Lâm Tiêu đến tu trình, hắn còn có biện pháp gì khác? Người tựa hồ có gì muốn nói cùng ta? Lâm Tiêu nhìn nam nhân, khóe môi hơi gợi lên, đề nghị ngươi một lần nói rõ ràng, chuyện kế tiếp nếu lại do ngươi giấu diếm phạm sai lầm như vậy. Ngươi, ngươi lại muốn thế nào? Nam nhân cơ hồ muốn hỏng mất. Không ta chỉ là cảm thấy, nếu thế giới đã định trước sụp đổ, nhanh hay chậm với ta mà nói căn bản là không có gì khác nhau. Lâm tiểu nói đến chỗ này, nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghe tiểu mặc vừa mới nói sao. Hắn muốn về nhà chúng ta đã vì rất nhiều chuyện không có ý nghĩa lãng phí rất nhiều thời gian. Chuyện không có ý nghĩa. Chuyện cứu vớt thế giới không có ý nghĩa sao. Nam nhân có tâm muốn nói ngươi không cần nghĩ gì nói nấy như vậy. Ta sẽ chịu cho ngươi uy hiếp, nhưng hắn nhớ tới ngày đó từ chấp niệm trong đầu của lỗ hồng nguy cơ cao cảm nhận được rất nhanh liền im lặng. Bệnh thần kinh cảm thấy nếu như không thể cùng sư tôn chung một chỗ, liền cùng sư tôn chết cùng một chỗ chính là từ căn nguyên trước mắt này mà ra, đồ đệ cong vẹo, sư tôn có thể chính trực được sao? Được rồi, cũng không phải chuyện đáng lo. Nam nhân chán trường ngồi dưới đất, co mày nói ta biết chuyện của ngươi, bởi vì ta đã từng có một lần hách máy tính của Lý Thuần Phong. Hắn đối với ngươi rất có hứng thú, nam nhân dùng một ánh mắt cổ quái nhìn lâm tiêu, sau đó nhanh chóng dùng lời rõ ràng đem một đoạn gút mắt này nói ra. Nam nhân cũng đã từng là một thiên tài, chỉ bất quá tài năng của hắn thể hiện trên internet nói cách khác, hắn là một hacker đứng đầu thế giới. Hắn rất thông minh, dựa vào thông minh tài trí cùng thiên phú của hắn, nhanh chóng khiến cho gia tộc của hắn nâng cao một bước thậm chí móc nối với không ít lực lượng quốc tế, đáng tiếc sau khi hắn bị lý thuần phong để mắt tới, hết thảy đều thay đổi. kia là khi Lý Thuần Phong vừa mới phát hiện mình thích ngược thiên tài chưa bao lâu thời điểm đó Lý Thuần Phong tìm thiên tài cơ hồ không phân loại chỉ cần nhìn thấy người ta có thiên phú thành công liền có thể. Cuối cùng kết quả không cần nói cũng biết kỹ thuật vi tính của nam nhân có lẽ nghịch thiên nhưng ở những phương diện khác hắn thậm chí so với tinh anh bình thường cũng không bằng. Khi người nhà bằng hữu thân tín xung quanh hắn bị các loại thiết kế phản bội hắn thậm chí không gắng gượng nổi quá 3 tháng. đó là năm tháng gian khổ nhất trong cuộc đời hắn tìm không thấy bất luận ánh sáng gì suy sụp cuồng nộ nóng nảy thậm chí tự sát nhưng mà hết thảy điều này cũng không thể cứu vớt hắn mảy may nhưng hết thảy cũng không phải tàn nhẫn nhất tàn nhẫn nhất đại khái là hắn nhà tan cửa nát thống khổ tuyệt vọng thế nhưng chỉ là vì diễn một vở cho lý thuần phong xem thậm chí cũng chỉ thu lại nụ cười nhạt của lý thuần phong giây lát bị ném sau đầu Hắn hận, phẫn nộ, nhục nhã, tuyệt vọng, đáng tiếc cảm xúc này không có ích lợi, hắn muốn báo thù, nhưng toàn bộ gia tộc cũng chỉ còn lại mình hắn, thậm chí nơi duy nhất hắn có thể lên mạng chính là Internet ở nhà tù tối cao, gần 3 giờ mỗi tháng. Sau đó hắn hét vào Internet Lý Thuần Phong, biết Lâm Tiêu. 12 lần một năm, hắn nhìn Lâm Tiêu 13 năm. Thẳng đến khi, Lâm Tiêu bị triệt để phế đi hai chân, bị giam giữ, sau đó bắt đầu viết tiểu thuyết đầy cầu huyết. Kỳ lạ, hắn thế nhưng từ trong tiểu thuyết thấy được người nọ cùng tình cảnh của lâm tiêu cơ hồ giống nhau như đúc quân mặc bị bước đến cực hạn, nam thứ cuối cùng cũng rơi vào thảm cảnh gãy chân. Hắn bỗng cảm thấy rất thú vị, nhìn khu bình luận chửi ruột kỳ quái của những người đó, nhìn các nàng không chút chú ý tới mình vì sao đối với nam thứ lo lắng như thế, lại đối với nam nữ không quen nhìn, một khắc kia, hắn cảm thấy người này, người mà hắn nhìn 13 năm cùng Lý Thuần Phong là thiên tài giỏi đến dọa người, căn bản không phải là oán thán vô dụng. Hắn không tin, hắn tốn càng nhiều thời gian hơn, nghĩ mọi biện pháp lập công chỉ cần xin được càng nhiều thời gian lên mạng, sau đó không lâu, một tháng một lần biến thành một tuần một lần. Từ đó về sau, những bình luận san sát trong khu bình luận không có bất kỳ kẻ nào phát hiện đã bị hắn hách, hắn hách toàn bộ trang web hách hết mạng lan đó. Dưới mạng lưới internet mọi người nhìn như bình thường, hắn thành lập một vương quốc chỉ thuộc về hắn. Hắn biên soạn đầy đủ trình tự quy cách cao nhất là đem chính mình phục chế đi vào. hết thải tựa hồ cũng đâu vào đấy mà tiến hành hắn thậm chí tìm về tính cách thuộc về một thiên tài máy tính nhưng cuối cùng vẫn sai lầm lý thuần phong theo dõi máy tính của lâm tiêu mặc dù đến mức mất đi hứng thú vẫn biến thái đến nỗi làm cho lòng người kinh sợ mà hắn muốn không kinh động lý thuần phong duy nhất có thể làm là chỉ có thể tận lực che giấu ẩn núp sau đó một lỗ hổng nguy cơ cao chẳng biết tại sao xuất hiện Đây vốn là chuyện không thể nào, mặc dù trình tự của hắn là nương theo bản gốc tiêu giao của Lâm Tiêu thậm chí trực tiếp lợi dụng kết cấu của thế giới này biên soạn nơi mình xây dựng, nhưng trình tự kỳ thật tại thời điểm Lâm Tiêu viết ra phần cuối nội dung cũng đã có đầy đủ năng lượng tự mình vận hành. Nhưng lỗ hồng nguy cơ cao này xuất hiện lại làm cho hết thảy đều xảy ra vấn đề. Nhân vật nguyên bản trong tiểu thuyết bất quá là giai đoạn trước vì vận hành toàn bộ hệ thống phức tạp khổng lồ mà biên soạn ra, bọn họ cùng bản thân hắn phục chế ra là giống nhau, ở trên thế giới này, bọn họ chính là người sống sơ sơ, nhưng những người này lại sẽ vận hành dựa theo một loại tựa như quỹ đạo của số mệnh, đi đến phần cuối tiểu thuyết lâm tiêu viết ra, sau đó, hắn liền biến thành thần của thế giới này, độc nhất vô nhị tồn tại không thể làm trái. Nhưng kế hoạch ám sát của Lâm Tiêu đã đề ra, hắn không thể nào cũng không dám để kế hoạch của mình bại lộ. Nếu Lâm Tiêu phát hiện nhân lực vật lực đều bị dùng để sáng tạo ra cái hắn gọi là thế giới, mà không thể giúp Lâm Tiêu hoàn thành báo thù, hắn tuyệt đối tin tưởng Lâm Tiêu sẽ trước lúc giết những người đó, giết chết mình. Hắn không có thời gian. Hắn cũng không có cách nào đi tiêu trừ lỗ hổng nguy cơ cao kia cho nên biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là đem lâm tiêu khởi nguồn bỏ vào trong thế giới này, dù là hắn một chút cũng không muốn làm như vậy. Sau hắn hách hệ thống lâm gia và lý gia, sau đó trợ giúp những chuyên gia nổ bom, ngay cả lâm tiêu cũng nổ tung, sau, hắn liền tự sát, sau đó thay đổi một loại hình thức sống bên trong thế giới số liệu của mình. đại khái sai lầm duy nhất của hắn chính là không nên bởi vì nhất thời hưng phấn mà đem lý thuần phong biến thái cũng kéo vào chỉ vì nhất thời muốn hết giận liền đem loại đồ vật bẩn tiến vào thật sự làm hắn nhiều lần hối hận chính mình ti tiện đáng tiếc đã chậm may mắn hắn hung hăng hố lý thuần phong một phen nếu không cho nên những hạn chế đó chính là để cho ta ảnh hưởng tiểu mặc mà những bình luận đó chính là một đám tháo gỡ trình tự mật mã của ngươi lâm tiêu chậm rãi nói nam nhân thở dài một hơi ta nên sớm có giác ngộ ta quả nhiên là chơi không lại các ngươi lâm tiêu lãnh mặt không nói kỳ thật rất rõ nếu không phải vì quân mặc lỗ hồng nguy cơ cao xuất hiện mình chỉ sợ còn cần một cái 10 năm thậm chí càng lâu hơn người này lúc trước sau khi hố mình một phen liền triệt để từ bên trong mục giam thoát ra nói không chừng còn có thể phấn khởi làm thần gì đó còn mình Ha ha tình huống tốt nhất chính là bố trí 10 năm xảy ra vấn đề, mình chỉ có thể dùng biện pháp càng thảm thiết hơn, mà tên hacker thi tiện này căn bản là không sợ chết cho nên mặc dù giết chết hắn cũng không ích lợi gì. Cho nên nói kỳ thật người thật sự đem mình mang đến nơi này, ngược lại là đứa ngốc nhà mình. Nhận biết này thật đúng là làm cho người ta sung sướng. Lâm tiêu Mí môi cười một tiếng, sau đó dương mắt nhìn về phía nam nhân, người hố lý thuần phong đi. Hố hắn cái gì? Nam nhân có chút xấu hổ và trột dạ mà cười nhạt chẳng qua cười có chút miễn cưỡng Hắn nhìn không được cãi lại một câu trước Kỳ thật ta không định bỏ mặc ngươi mà đi Ta chỉ là không muốn gọi ngươi tới nơi này mà thôi Ta cho dù là đi cũng sẽ giúp ngươi liên hệ sát thù kia để hắn ra tay Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, ra tay hay không ra tay là một mặt chính là chỉ sợ nếu không phải quân mặc xuất hiện, việc người này sẽ làm nhất hẳn là chỉ nổ chết vài người, mà không phải vì đem mật thất bí mật nhất sâu nhất của Lâm ra đồng thời nổ sạch cho nên đem tất cả mọi người nổ chết bảo đảm Lâm Tiêu nhất định phải chết. nam nhân rất hiển nhiên cũng biết tâm tư của mình căn bản giấu giếm không được chỉ có thể kiên trì nói sang chuyện khác cái kia lúc ấy ta nghĩ người đã đến lý thuần phong có thù oán với ngươi ngươi nhất định cũng muốn tìm hắn báo thù cho nên ta đem hắn vào đây chẳng qua cho hắn một thân thể huyễn thú có tai họa ngầm sau đó khụ khụ chính là tu vi của ngươi phải cao hơn hắn hắn mới có thể thăng cấp nếu không cả đời tu vi sẽ không lên lâm tiêu lúc này thật tâm thật lòng cười chẳng phải là nói về sau có thể chỉ bằng vô lực là có thể đè lý thuần phong đánh người kia không phải thích nhất đùa bỡn nhân tâm thích nhất chơi trò ly dán thích nhất đùa dỡn tâm thư sao ta nghĩ lão từ lúc này liền kêu ngươi xem cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội cái gì gọi là có thể dùng chỉ số thông minh nghiền áp ngươi lại cố tình muốn dùng quyền đánh ngươi nam nhân bị thô bạo trong mắt lâm tiêu làm sợ tới mức co rúm một chút trong lòng tràn ngập khổ bức Hắn kỳ thật không muốn cùng Lâm Tiêu nói điều này, dù sao bất luận là tính tình trừng mắt tất báo của Lâm Tiêu, hay lỗ hồng nguy cơ cao kia có thể hại chết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn nhiều lần hố Lâm Tiêu. Nhưng tình huống hiện tại giống như đã không cho phép hắn làm như vậy, hiên viên triệt kia biến mất quỷ dị phải tìm được, không phải, ngộ nhỡ kết cấu của thế giới xuất hiện vấn đề, hắn thật sự xong đời. Cho nên nam nhân thật cẩn thận mà đề nghị, không bằng chúng ta hợp tác A chỉ cần các ngươi nghĩ biện pháp giúp ta tiêu trừ tai họa ngầm, trong vòng 10 năm bảo toàn mạng nhỏ của hiên viên triệt cùng lâm thanh thanh, quan trọng nhất là ngàn vạn lần không cho lỗ hồng nguy cơ cao kia nhà các ngươi tùy tiện phá hư, ta đem số mệnh của thế giới này, toàn bộ đều cho ngươi và lỗ hồng nguy cơ cao nhà ngươi còn có huyền chân tông. Số mệnh này vốn phải thuộc về nhân vật chính, nhưng hiện tại loại tình huống này, không cho Lâm Tiêu cùng quân mặc giết người sẽ không sai lầm. Cái gọi là thiên đạo nếu không thức thời kết quả thật sự chỉ có thể cười ha ha. Người có thể cùng người thông minh nói điều kiện, người có thể cùng kẻ điên nói điều kiện sao? Chỉ cần còn sống, đúng, chỉ cần còn sống là được. Nam nhân gật đầu, bỗng nhiên cả người đều cứng lại bởi vì hắn hậu chi hậu giác phát hiện âm thanh vừa rồi, rõ ràng không phải của Lâm Tiêu. Ngoạ tào vừa mới nói chuyện kia có phải lỗ hồng nguy cơ cao hay không hắn hắn nghe được hắn nghe được ta làm sao tính kế sư tôn nhà hắn ngoạ tàu ta cảm thấy mình có thể không sống được ha ha chú ý này của ngươi không tồi ta rất thích sư tôn ngươi cứ nói đi quân mặc nhẹ giọng hỏi cánh môi mang theo mỉm cười ôn nhu đến cực điểm hắn ôn nhu mà nhìn lâm tiêu một đôi con ngươi nguyên bản chính là hắc hồng giao nhau giờ phút này đã triệt để biến thành một mảnh hắc hồng thuần khiết chương tám đừng không cần ta quân mặc nhìn nam nhân giữa không trung kia từ trên xuống dưới ánh mắt chăm chú nhìn chốc lát những con số hiện lên trên người hắn tựa hồ cảm thấy có chút mới lạ đây là trình tự quân mặc nhẹ nhàng gật đầu rất thú vị lâm tiêu thấy hắn đến một mình nhíu mày mặt mà tiểu bạch đâu lúc này quân mặc chạy tới bên cạnh lâm tiêu nghe vậy liền nở nụ cười chúng ta tìm được sở sư thúc hắn bị thương một chút mặt tiểu bạch đang giúp hắn chữa thương Quân Mặc nắm chặt tay Lâm Tiêu, cúi đầu nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp kia, mím môi, mi mắt thoáng qua mấy phần lạnh như băng. Thế nào âm thanh của Lâm Tiêu biến mất ở môi, nhìn Quân Mặc đang cúi đầu nghiêm túc liếm ngón áp út của mình, một lúc lâu mới kịp phản ứng Quân Mặc đang làm gì. Quân Mặc cố chấp cầm tay hắn, dương mắt nhìn hắn, động tác chậm rãi, đầu lưỡi hồng nhạt lúc ẩn lúc hiện. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt ý chậm rãi nổi lên tay, nháy mắt một cái, dường như có một cảm giác thiêu cháy. Lâm Tiêu theo bản năng muốn rút tay, không có kết quả ngược lại bị quân mặc nắm càng chặt hơn. Người này cố chấp đến cực điểm mà liếm một lúc lâu, mới giống như còn chưa đủ hôn lên ngón tay cười nói tốt lắm, sạch sẽ. Vốn không biết thứ này là người, nếu sớm biết ta cũng không cho sư tôn bị hắn quấn. Hai người đối diện một lúc lâu, Lâm Tiêu nhìn con người hắc hồng của quân mặc cơ hồ nháy mắt hiểu lý do hắn làm như vậy, lại một lần nữa bị những chuyện không chắc chắn làm cho cảm xúc tiêu cực bùng nổ. Lâm Tiêu cầm lại tay Quân Mặc, hiếm khi chủ động mà đem Quân Mặc ôm vào lòng, không sao ta là căn nguyên của ngươi, cho nên dù là tan vỡ tán loạn cũng như trước sẽ dung hợp cùng một chỗ. Quân Mặc thấp giọng ân một tiếng, ôm Lâm Tiêu thật chặt, hít một hơi thật sâu, mới rốt cuộc được lãnh hương trên người Lâm Tiêu làm bình tĩnh cảm xúc tiêu cực trong lồng ngực. Sư Tôn quả nhiên luôn là người thứ nhất nhận thấy được thay đổi của hắn, hắn đã không nén được hai kiếp của mình phát sinh đồng hóa. Hắn hôm nay mới là hắn thật sự một ác quỷ từ huyết mục thù hận đi ra, mà không phải công tử ôn nhuận gặp tai nạn còn thiên chân chính nghĩa. Ta cuối cùng để cho sư tôn lo lắng, quân mặc vùi trong ngực lâm tiêu thanh âm dầu dĩ thật xin lỗi. Lâm tiêu trần chờ một chút vẫn cọ cọ cổ của hắn, không sao. Hành động thân mật như vậy, làm quân mặc đã thật lâu chưa cùng lâm tiêu thân cận ngần ngơ, ngược lại liền nhẫn nại không được tình cảm tràn đầy trong lòng, tìm được môi lâm tiêu, bừa bãi triền miên hôn xuống. Hắn ôm lâm tiêu rất chặt phàm là lâm tiêu có ý lui bước hắn liền càng thêm gấp gáp dây dưa ôm lấy lâm tiêu đáp lại mình từng bước một cuốn lâm tiêu cùng hắn trầm luân. Hắn cảm giác bất hòa giữa hai người vì lâm tiêu khôi phục ký ức rốt cuộc bị chôn vùi một chút hắn cũng rốt cuộc tìm về độ ấm nóng rực xa cách đã lâu. Nếu không phải nơi này còn có người hắn nghĩ hắn nhất định sẽ cuốn sư tôn. Người có chừng có mực cho ta. Trong âm thanh hồn hền của Lâm Tiêu mang theo chút âm dung tay cách quần áo đang làm loạn chừng mắt nhìn quân mặc một cái. Nhưng mà giờ khắc này mặc dù chừng người cũng không có bao nhiêu uy lực ngược lại con người mang theo sương mù giống như mang theo lưỡi câu đưa đến quân mặc giống như bốc hỏa. Quân mặc liếm liếm môi, lưu luyến đi lên hôn môi mỏng mang theo ướt át liếm nhẹ một chút mới rốt cuộc yên tĩnh trở lại. Ta cuối cùng nhịn không được. Quân mặc thấp giọng nói, ngón tay thon dài cẩn thận đến cực điểm mà sửa sang quần áo bị hắn biến thành hỗn độn cho đến khi cả người lâm tiêu ngay ngắn, hắn mới thoáng đẩy ra một bước nhẹ giọng nói thật muốn hiện tại cùng sư tôn về nhà. Lâm tiêu hí mắt nhìn hắn một lúc lâu, đưa tay xoa nhẹ trên đầu của hắn nếu Quân mặc muốn về nhà thật sự cũng chỉ là muốn về nhà, chứ không phải muốn về nhà làm chuyện gì đó, lâm tiêu mới có thể cảm thấy hắn cười thật sự ngọt. Cảm giác cách đó không xa có người đến, hệ thống trôi lơ lửng trong không trung thật lâu sau rốt cuộc phát ra âm thanh ong ong tỏ rõ mình tồn tại có người đến. Hệ thống còn muốn biến thành chiếc nhẫn màu đen, đáng tiếc biến đến một nửa liền không dám tiếp tục, chỉ có thể khổ bức mà biến thành một khối ngọc bội màu đen cùng khối đeo bên hông quân mặc bất luận là hình dạng hay hình thức đều hoàn toàn giống nhau, chẳng qua là màu sắc không giống nhau thôi. Quân mặt câu môi nhìn nó một cái thấy nó thức thời cũng rút đi chiếc nhẫn trên ngón tay mình, liền không khó xử nó, mà vươn tay lấy ngọc bội, sau đó nhìn nó biến ra dây buộc mới xoay người cúi đầu, đem nó đeo bên hông lâm tiêu. Thời điểm sở thua tới, nhìn đến chính là một cảnh tượng như vậy. Nhìn sư đệ đã từng thanh lãnh không thích người chạm vào, hiện giờ lại ngoan ngoãn đứng ở nơi đó tùy ý người khác đeo trang sức, sở thu chỉ cảm thấy hai mắt của mình cũng nhanh bị mù quả nhiên bất tỉnh mấy ngày liền lên giường, bất tỉnh hai năm, liền hoàn toàn rơi xuống hố. Sư đệ, sở thu thần sắc khó hiểu mà nhìn lâm tiêu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thời điểm quân mặc kho người hướng hắn hành lễ, hung hăng chừng mắt nhìn quân mặc một cái. Lâm Tiêu đánh giá Sở Thu một lần thấy vẻ mặt Sở Thu mỏi mệt vết thương trên người cũng không ít liền biết trong khoảng thời gian này thập phần gian nan. Lâm Tiêu suy nghĩ, bỗng nhiên nói, Ngươi lên cấp. Ngoại trừ cái này, không còn lý do có thể để Sở Thu ở thí luyện động lâu như vậy, tại tầng thứ bảy cũng thoạt nhìn thành thạo. Sở Thu gật đầu nói, không sai ta ba ngày trước lên cấp. 3 ngày trước hắn đã bị ép đến sâu trong tầng năm những nguyễn thú ồn ồn làm hắn chịu nhiều đau khổ, mà trận pháp trong động ngày càng phức tạp cũng làm cho hắn nguy cơ từng bước, nếu không phải bị bước đến cực hạn bỗng nhiên lên cấp tiến tới cởi bỏ phong ấn, hắn nhất định sống không đến bây giờ. Bên trong tí luyện động tuyệt đối không bình thường, một năm trước ta mang tiểu bạch tiến vào trận pháp bên trong này tuyệt đối không phải như bây giờ. Sở thu trầm giọng nói ta hoài nghi chấp pháp đừng đang mưu đồ âm mưu lớn gì đó, thí luyện động là căn cơ của huyền chân tông ta, hiện giờ đã có đồ vật không thuộc về tông môn ở bên trong, chuyện này phải nói cho trường môn sư huynh, nếu không ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Lâm tiêu trong lòng trầm xuống, hắn đối với trận pháp cũng không hiểu biết cho nên một đường đi tới đều không phát hiện mấy thứ này, mà quân mặc dù đối với trận pháp hết sức hiểu biết nhưng gần đây chưa tới thí luyện động cho nên đối với biến hóa này cũng không mẫn cảm. Nếu thí luyện động thật sự xảy ra vấn đề, như vậy tin tức này một khi bị truyền ra, huyền chân tông sẽ gặp nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Người còn tra được cái gì? Lâm tiêu hỏi, sở thu nói còn có huyễn thú trong động tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. huyễn thú này luôn có một thời gian phát sinh bạo động có thể so với thú triều Nhưng thú triều xuất hiện đều nhất định có nguyên nhân của nó, vậy mà ta tra vài ngày lại không có bất cứ thu hoạch gì. Ngược lại những kẻ thần bí xuất hiện trong động, bọn họ tựa hồ có năng lực sử dụng nguyễn thú. Lâm tiêu nhướng mày, ngươi nói, sử dụng. Sở thu gật đầu, không sai, chính là sử dụng. Chính đạo cũng có tông môn có thể ngự thú, nhưng phương pháp của những người đó lại không như chính đạo. Ngược lại một lần ta xuống núi gặp được một ma tu rất giống, ta hoài nghi, người của ma tu đã lẻn vào bên trong huyền chân tông, thậm chí tầng cao đã có người của bọn họ. Lúc này, mặt tiểu bạch bỗng mở miệng nói, những người của ma đạo đích xác sẽ ngự thú, nhưng biện pháp bọn họ dùng và chính đạo hoàn toàn bất đồng. Bọn họ lợi dụng chính là chế độ cấp bậc chặt chẽ của huyễn thú cấp cao. Huyễn thú cấp cao có thể sử dụng huyễn thú cấp thấp cho nên, bọn họ dùng chính là nội đan của huyễn thú cấp cao. Chỉ cần có thể dùng chân khí bắt trước ra uy áp của chủ nhân nội đan có thể dễ dàng sử dụng hết thảy huyễn thú nội đan cấp thấp hơn. Ba người đồng thời lâm vào trầm mặc, lâm tiêu và quân mặc liếc nhau, hiển nhiên nghĩ đến cùng một người lý thuần phong. Trên mặt sở thu thì lộ ra vài phần giận dữ, mặt búp bê lạnh như băng tựa hồ ngưng tụ mây đen, hắn nhìn về phía mặt tiểu bạch âm thanh lạnh lùng nói, lần này tiến vào vội vàng, ta ngược lại quên hỏi ngươi, ngươi cùng những người ma đạo rốt cuộc là quan hệ thế nào. Thân mình mặt tiểu bạch hơi run lên, cả người cứng còng một lúc lâu, lại một chữ cũng không chịu nói. Sở thu nhìn chăm chú hắn thật lâu tức giận trong mắt thối lui cuối cùng chỉ còn lại mỏi mệt cùng thất vọng, nhắm chặt mắt chậm rãi buông lòng nắm tay, cũng được ngươi không muốn liền quên đi, dù sao đi nữa ta cũng không phải sư tôn ngươi, đích thật không quản được ngươi. Sư thuốc, mà tiểu bạch tinh thần run lên, sắc mặt trắng xanh mà quỳ xuống, gắt gào ôm lấy chân sở thu, đừng, đừng như vậy ta nói. Ta cái gì cũng nói, sư thuốc ngươi đừng không cần ta. Sở thu lại không muốn nghe thần sắc lãnh đạm mà đưa tay muốn phất ra mà tiểu bạch lại bị quân mặc ngăn cản. Sở sư thúc không bằng nghe hắn nói một chút Quân mặc trầm giọng nói thân thế hắn khốn khổ không muốn nhiều lời cũng không phải có ý giấu giếm Bất quá là sở sư thúc ghét bỏ hắn thôi Sở thu nghe vậy nhất thời mí môi cúi đầu nhìn mặt tiểu bạch người nghĩ ta như vậy Nếu hắn thật sự là không hỏi xanh đỏ đen trắng liền nhận định người cần gì phải che chờ mặt tiểu bạch chúng thi cổ Mà tiểu bạch giờ phút này lo sợ không yên luống cuống, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ gắt gao mà ôm lấy chân sở thu cũng không quản hắn rốt cục muốn hay không nghe chỉ gấp giọng nói ta cha ta không phải dân thường gì cũng không phải người tốt bị ma tu sát hại gì, lúc trước người chết ở trước mặt chính là cha ta. Tên khốn kia mới là cha ta, là ta nóng lòng muốn tự tay giết, sở thu hơi ngẩn ra, động tác phất người dừng lại, lòng bàn tay vừa lúc dừng trên đỉnh đầu mặt tiểu bạch giống như mềm nhẹ chấn an đầu hắn. Mặt tiểu bạch ngẩng đầu lên, mắt chưa bao giờ khóc qua giờ phút này nước mắt tràn đầy trong thân thể ta chảy chính là máu của ma tu, hắn không phải người tốt ta cũng không phải. Từ khi ta nhớ chuyện việc duy nhất muốn làm chính là giết nam nhân kia chính là giết cha. Chuyện của mặt tiểu bạch trong ma đạo kỳ thật cũng không hiếm thấy trong tổ chức sát thủ thần bí kia càng là bình thường. Tiến vào tổ chức sát thủ kia có một điều kiện là đưa lên một người thân nhất cho tổ chức huyết tế, chứng minh người nọ lãnh huyết lãnh tình có thể đảm nhiệm chức sát thủ ngay cả người thân nhất đều có thể sát hại, huống chi là những người khác. Cái tổ chức này muốn chính là người như vậy. Phụ thân mặt tiểu bạch chính là một người như thế, hắn muốn đi đến địa vị cao muốn điên rồi. Khi một cơ hội như vậy đưa đến trước mặt hắn, hắn không chút do dự sát hại thê tử của mình cùng với hải tử mới 4 tháng trong bụng thê tử. mươi 89 hai kẻ thù truyền kiếp phụ thân mặt tiểu bạch là một tên cặn bà thật sự sở dĩ hắn không lựa chọn giết mặt tiểu bạch mà giết vợ chẳng qua là vì hắn đã lười đi nuôi một hài tử đã có một hài tử choi choi chỉ cần nuôi lớn là được rồi chơi đùa nữ nhân mà không cần lo sinh dưỡng thật tốt không phải sao mặt tiểu bạch chính mắt nhìn mẫu thân của mình bị phụ thân sát hại tên nam nhân kia vì lấy được vị trí cao hơn lấy được càng nhiều cấp dưỡng thậm chí trước mặt những người này tự tay đem hài nhi chưa thành hình từ trong thi thể của mẫu thân mặt tiểu bạch lấy ra. Người nọ quả nhiên lấy được tài nguyên tốt nhất Tu vi tiến triển cực nhanh Mà theo tu vi mạnh mẽ của người nọ Hắn hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ Cũng tương ứng có được càng nhiều quyền lợi Tài phú, mỹ nhân ngoại trừ không thể sống dưới ánh mặt trời Người này hầu như chiếm được mọi thứ hắn muốn Về phần mặt tiểu bạch trong mắt người kia Mặt tiểu bạch còn sống hơn nữa Tu vi tiến bộ là được Mà những nữ nhân của hắn tra tấn mặt tiểu bạch thế nào Hắn căn bản là lười quản Mà Tiểu Bạch hận hắn, lớn lên trong gia đình toàn cặn bà, ngoại trừ mẫu thân lại không có ai tốt với mình, nhưng người nam nhân này lại làm cho Mà Tiểu Bạch tận mắt nhìn thấy mẫu thân cùng đệ đệ chết thảm Từ khi đó Mà Tiểu Bạch liền biết sứ mệnh lớn nhất đời này của mình chính là giết người nam nhân này, nhưng hắn không dám tùy ý hành động, hắn biết người nam nhân này thật sự sẽ giết hắn, mà hắn không sợ chết nhưng không muốn chết trước khi hoàn thành tâm nguyện. Sau này, nam nhân đi huyền chân tông nhận nhiệm vụ. Mà tiểu bạch sau khi biết được một phần tin tức liền đến huyền chân tông, muốn nhân cơ hội tìm biện pháp giết chết nam nhân này, sau đó, hắn gặp người của quân mặc, từ chỗ quân mặc biết tin nam nhân kia bị bắt còn bị tống vào ngục. Cho nên, hắn đến, làm bộ như một hài tử bị giết cả nhà, kỳ thật cũng không phải giả vờ trong thế giới của hắn, ngoại trừ mẫu thân và đệ đệ trong bụng mẫu thân ra, đích thật không có người nhà. Hắn tận mắt nhìn thấy nam nhân kia chết trước mặt mình, nhưng hắn phát hiện mình cũng không được thỏa mãn, thù của hắn, hận của hắn, còn cần máu của tổ chức kia lấp vào cho nên hắn lưu tại huyền chân tông, cố gắng tu hành, hắn biết rõ chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể thật sự báo thù rửa hận. Tu vi của hắn tiến lên rất nhanh, hắn nghĩ chỉ cần 10 năm, hắn tuyệt đối sẽ có thực lực giết chết những người đó. Nhưng mà những người đó không cho hắn 10 năm, bọn họ bắt hắn đi, sau đó, hắn thấy được thi thể của mẫu thân. những người đó đem thi thể của mẫu thân hắn chế thành con dối buộc hắn tự nguyện nhận thi cổ buộc hắn nằm vùng lẻn vào huyền chân tông sau đó đem tin tức bọn họ muốn biết truyền cho bọn họ nếu không phải vương thanh hoan đột nhiên đem hắn mang ra có lẽ hắn thật sự sẽ đi lên con đường như vậy chẳng qua lâm tiêu đột nhiên tỉnh lại khiến vương thanh hoan thay đổi chủ ý bọn họ muốn một biện pháp hữu dụng hơn chính là lợi dụng hắn đến đà kích sở thu Kết quả hiển nhiên tiến hành còn tốt hơn so với bọn hắn dự tính, sở thu chẳng những không bỏ hắn còn vì bảo vệ hắn mà cùng chấp pháp đường đối địch từ nay về sau huyền chân tông hoàn toàn chia rẽ, mà những người đó cũng nhận được cục diện mình muốn. Mẹ ta chết đã lâu rồi, ta không thể nhìn thi thể bà bị bọn họ giày xéo như vậy. Mà tiểu bạch ôm chân sở thu khóc không ra tiếng, không phải gào khóc thê lương, mà là không có bất kỳ nghẹn ngào gì, thậm chí ngay cả âm cũng không run dày. Hắn nhẫn nhịn quá lâu cho nên đã sớm quên làm thế nào biểu đạt thương tâm giống một hài tử bình thường, hắn còn nhớ rõ thời điểm mình khóc giống thất thanh trước kia, mẫu thân sẽ rất đau lòng. Nếu mình biểu hiện khổ sở có phải hay không sẽ làm sư thúc cũng không chịu nổi. Hắn theo bản năng mà nghĩ như vậy, liền theo bản năng không để cho mình khóc nước nở nhưng suy cho cùng hắn chẳng qua là một hài tử choai choai thời điểm nước mắt không ngừng được mà chảy ra cho dù hắn cố gắng mở to hai mắt muốn khống chế nhưng không có cách nào. Sư thúc thực xin lỗi, ta cho tới bây giờ đều không muốn làm hại sư thúc hắn thấp giọng nói thân mình run nhè nhè. Sở thu cúi đầu nhìn mặt trắng bạch của mặt tiểu bạch nhìn vạt áo mình bị nước mắt làm ướt gương mặt nhíu chặt đã sớm nhu hòa, sở thu xoay người đem mặt tiểu bạch sách lên chưa cùng mặt tiểu bạch nói, mà quay đầu nhìn về phía lâm tiêu ta muốn. Có thể, lâm tiêu không đợi hắn nói xong liền gật đầu chờ về tông môn thỉnh trưởng môn chủ trì là được. Đa tạ. Sở thu trịnh trọng hướng lâm tiêu chắp tay, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía mặt tiểu bạch, sư tôn ngươi đã đồng ý ngươi chuyển vào môn hạ tàng kiếm phong, ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi có nguyện ý gia nhập tàng kiếm phong ta từ nay về sau làm đệ tử cuối cùng của sở thu ta tuân theo phong quy của tàng kiếm phong ta. Mà tiểu bạch ngần ngơ, một lúc lâu mới kịp phản ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười vui mừng đến cực điểm, đến giờ phút này, mới rốt cuộc có dáng dấp của hài tử nên có ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Mà Tiểu Bạch lại một lần nữa quỳ trên mặt đất trước hướng về phía lâm tiêu cung kính khấu đầu tạ hắn thành toàn, sau đó xoay người thẳng lưng nhìn sở thu, lớn tiếng gọi một tiếng sư tôn cung kính mà dập đầu. Từ đó về sau, Mà Tiểu Bạch chính là đệ tử nhập thất duy nhất của sở thu. Biến cố trong thí luyện động liên quan quá lớn cho nên bốn người mặc dù có tâm điều tra lên tầng trên cũng vẫn nghỉ ngơi quyết định đi ra ngoài trước lại nói. Ngày tại mấy ngày bọn họ ra tới, tranh đấu giữa bên trường môn và bên chấp pháp đường đã lên đến giai đoạn gai cấn, nếu không phải đã nhiều ngày đến lúc thì thí tông môn chỉ sợ chuyện kế tiếp chính là hai phái trực tiếp đánh nhau, sau đó mạnh thanh vân dẫn người xông vào thí luyện động. Bốn người vừa mới ra khỏi thí luyện động, đã bị đệ tử canh ở cửa ra biết được vội vàng phái người đi truyền lại tin tức tiêu từ diệp đã sớm chờ đến vô cùng lo lắng ở ngoài tông môn thấy được bốn người, đôi mắt đều sáng. Tiểu thu, tiểu sư đệ các ngươi rốt cuộc đi ra. Tiêu tử diệp cơ hồ giống như nhào đến mà vọt tới chỗ bốn người, trong ánh mắt giống như chỉ có Sở thu và lâm tiêu, một tay nắm chắc cánh tay hai người, đầu tiên quét một lần từ đầu đến chân, xác định hai người đích thật không có việc gì, lúc này mới kéo người xài bước đi ra ngoài. Mau mau mau, đám tôn từ kia mấy ngày nay hung hăng càn quấy, các ngươi trở lại là tốt, hiện giờ các ngươi trở về ngô ta lại không cảm giác được tu vi của các ngươi. Tiêu từ diệp mãnh liệt dừng lại, khó tin há to miệng các ngươi tu vi gì. quên đi lát nữa lại nói chúng ta hãy đi trước lời còn chưa dứt người cũng đã triệu hồi ra phi kiếm trực tiếp mang theo hai người biến mất về phần quân mặc và mặt tiểu bạch từ đầu tới đuôi đều bị xem nhẹ ngươi không theo sao mà tiểu bạch ngẩng đầu nhìn quân mặc khóe miệng mang theo đồ cong vài phần tà tứ thấp giọng nói thiếu sư thúc luôn không rõ được tình hình nếu ngươi vì vậy gây rối sư thúc sẽ tức giận Lông mày quân mặc nhàn nhạt nhíu lại cười, ngươi truyền miệng ngược lại rất mau, nói vậy đã sớm muốn gọi sở sư thúc là sư tôn. Mà tiểu bạch nói, sư thúc là sư thúc của một mình ngươi ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi đoạt ngươi biết rõ. Quân mặc cười ra tiếng, xoa nhẹ đầu mặt tiểu bạch cười mắng, ngươi thật ra gian xảo. Hắn cũng không nói hắn so đo nhiều như vậy, hắn không đuổi theo lâm tiêu là vì hắn còn có một số việc phải làm. híp mắt một cái, hắn rất nhanh tìm được vài người ở chỗ tối, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích một tia sương mù màu đen lượn lờ trên ngón tay. thân hình phút chốc biến mất tại chỗ, những người âm thầm nhìn hắn trong lòng thầm kêu không tốt cũng đã chậm thời điểm muốn lui về sau, quân mặc cũng đã xuất hiện bên người bọn họ, ra tay như điện từng đợt sương mù màu đen điểm vào ấn đường bọn họ. Vài người giống như bánh trẻo ngã trên mặt đất sống chết không rõ. mà tiểu bạch tiến lên phía trước nói, người giết bọn họ sao? quân mặc lắc đầu, giữ lại bọn họ còn có chút tác dụng Ý tứ chính là không giết. Mà tiểu bạch gật đầu, lặng im mà đứng ở nơi đó nhìn quân mặc không nói lời nào, hắn liền không làm bất kỳ động tác gì. Từ sau khi hắn vì báo thù mà gia nhập thế lực của quân mặc, hắn liền không muốn thoát ra. Gia nhập thế lực nào mà không phải là gia nhập, ít nhất gia nhập thế lực quân gia hắn còn là người. Chờ sau khi dọn sạch sẽ người chung quanh quân mặc liền lấy ra một khối dẫn âm bội thấp giọng dặn bảo cái gì, rất nhanh liền có sáu người từ dưới chân núi tới, mấy đệ tử toàn thân phục sức phổ thông xuất hiện bên cạnh quân mặc. Sau khi đi vào, làm rõ ràng chuyện bên trong, quân mặc nói tới chỗ này dừng một chút trầm giọng nói quan trọng nhất là nhất định phải tìm ra hành tung của hiên viên triệt. Dạ. Sáu người rất nhanh biến mất trước mặt hai người, mà quân mặc sắp xếp xong xuôi hết thảy, nhìn về hướng khác nơi đó, nhất hiển nhiên đã chờ lâu rồi. Đã điều tra xong bao nhiêu? Quân mặc hỏi, Tống Thanh Vân quả nhiên cùng vương gia cấu kết đã lâu, mà thế lực ma đạo vương gia cấu kết kia đã xác định chính là huyền thiên điện. Một giọng trầm đem chuyện tra được trong khoảng thời gian này nói ra, sau đó im lặng đứng một bên. Ngày đó sau khi quân mặc trừng trị Tống Thanh Vân, liền để cho Nhất xem tình hình hành động, nếu như trong vòng 3 ngày quân mặc chưa trở về, như vậy, Nhất liền thay hắn đi dọn dẹp những người của Tống Thanh Vân, thập nhất thập nhị phải bất chi bất giác đánh vào trong vương gia cũng nhân cơ hội đánh vào thế lực ma đạo cũng chính là thế lực cao huyền thiên điện. Gần đây động tác của huyền thiên điện ngày càng dồn dập xếp người nằm vùng vào huyền thiên điện thật sự là so với bình thường còn đơn giản hơn nhiều. Quân mặc suy tư một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói ta nhìn thấy tuyệt sát trận của quân gia. Cái gì, nhất đột nhiên cả kinh phút chốc cứng cỏng lưng chủ nhân tìm được bọn họ. Năm đó những người diệt cả nhà quân gia cướp đi tất cả đồ vật có thể mang đi trận pháp quân gia lợi hại tuyệt sát trận càng là trận pháp riêng của quân gia, hay nói cách khác bất luận là ai, chỉ cần dùng vài thứ kia của quân gia nhất định cùng án diệt môn của quân gia không thoát khỏi liên quan. Quân mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua thí luyện động, buông xuống huyết sắc lượn lờ trong con người, hắn cười nhẹ một tiếng, thật lâu sau mới nói ta cũng không biết quân gia diệt vong, lại cùng một con rắn có quan hệ sâu xa như vậy. Nhất không biết quân mặc đang nói gì, nhưng nhìn thấy cảm xúc của quân mặc không đúng lắm, bởi vậy hắn liền trầm mặc không hé răng. quân mặc rất nhanh thu lại tâm tình của mình trầm giọng nói huyền thiên điện và lý thuần phong không thoát khỏi liên quan để người sang hắc ma xâm lâm điều tra một chút tất cả chuyện năm năm trước có liên quan đến chủ nhân của hắc ma xâm lâm sau đó đi thăm dò quan hệ giữa vương gia và hắc ma xâm lâm huyền thiên điện nhất gật đầu xoay người đi người tìm được kẻ thù của ngươi sao mà tiểu bạch hỏi Quân mặc gật đầu đích thật là tìm được Lý Thuần Phong còn mãng xà lui ở trong rừng rậm bất luận Lý Thuần Phong bị đoạt xá trước hay sau, mối thù giữa bọn họ đều lớn đi. C. chương 90 có muốn mặc giá hay không? Thời điểm quân mặc mang theo mặt tiểu bạch chạy tới hội trường tỷ thí thông môn, Lâm Tiêu đang ứng chiến. Quân mặc dương mắt nhìn lại, liền nhận ra thân phận của đối thủ Lâm Tiêu. Tiêu trường hà cung phụng của chấp pháp đường. trưởng môn sư thúc tiếu sư thúc tiêu sư thúc sở sư thúc. Quân mặc sau khi kho mình hành lễ, mới hỏi, sư tôn vì sao cùng tiêu trường hà động thủ. Theo lý tiêu trường hà là cao thủ phân thần kỳ, không nên xuất hiện tại thời điểm tỷ thí thông môn. Phân thần kỳ, bất luận ở đâu cũng nên chấn thủ một phương, không quan tâm cho dù là người của chấp pháp đừng làm gì, cũng không nên vào lúc này chơi loại thủ đoạn này, bỗng dưng để người ta chê cười. Mạnh Thanh Vân cười lạnh một tiếng, bọn họ muốn làm trưởng môn tới điên rồi, đã sớm vứt bỏ thể diện, làm sao còn quan tâm người ngoài cười chê. Mạnh thanh vân so với trước kia càng 10 phần sát khí, vị trưởng môn luôn nghiêm túc ngay ngắn, hiện giờ có vài phần hương vị sát thần thiết huyết giống như thoát khỏi gông xiềng, ngay cả tu vi cũng trở nên sâu hiểm khó dò. Tiêu nhu ôn nhu cười một tiếng, hừ nói, bọn họ nếu dám đưa mặt ra chúng ta chỉ cần đánh thật ác là được. A, muốn ép trưởng môn ra tay, lại trực tiếp gọi lão tổ tông cung phụng, thật đúng là không biết xấu hổ, cũng không biết có chủ ý gì ta thấy là muốn cho sư huynh bị thương. Nàng nói tới đây dừng một chút hướng quân mặc vẫy tay, ngươi lại đây. Quân mặc liền đi tới bên cạnh nàng, thần sắc cung kính tựa hồ cùng trước kia cũng không khác biệt. Nhưng dù là tiêu nhu hay mạnh thanh vân, đều rõ ràng cảm giác người thanh niên này bất đồng hắn lại biến cường, và lại hương vị hung thần đầy người. Tiêu nhu vỗ vỗ cánh tay quân mặc trầm giọng nói, người chiếu cố lâm sư đệ rất tốt, chúng ta đều thấy, ngươi làm không tệ. Tiêu từ dịp hừ một tiếng, nói thầm, đồ nhi chiếu cố sư tôn không phải là nên như vậy sao? Như vậy cũng khen ngợi hắn. Sở thu yên lặng nhìn tiêu tử diệp một cái, không hé răng. Tiêu tử diệp không rõ lý do co mày cố gắng không để cho mê muội của mình biểu hiện ra, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được đào qua lại trên người quân mặc và lâm tiêu trên đài cao. Tiêu nhu không nói gì nguyết tiêu tử diệp một cái, nói với quân mặc ta thấy sư tôn ngươi từ đầu đến chân, không có thứ nào mà không tinh xảo lại thực dụng đến cực điểm. quần áo nhìn như bình thường kia cũng có trận pháp. ngươi đối với hắn rất tốt, chúng ta liền thật sự yên tâm. Hai năm nay, vất vả cho ngươi. Ba người kia mặc dù cảm thấy, nhưng không nhìn cẩn thận như tiêu nhu cho nên nghe tiêu nhu chỉ ra cho bọn hắn, đều chấn động tinh thần, ánh mắt mạnh thanh vân và sở thu nhìn quân mặc nhất thời liền nhu hòa vài phần. Một người đối xử với người khác tốt hay không, luôn có thể từ một ít chi tiết nhìn ra manh mối. Mạnh thanh vân yên lặng mà nhìn quân mặc một trận hỏi, ngươi bây giờ là tu vi gì? Quân Mặc trả lời, "Nguyên Anh hậu kỳ." Lời hắn nói kỳ thật có che giấu, sau khi hoàn toàn thoát khỏi gông cùng xiềng xích, một chân hắn đã bước vào xuất khiếu, chẳng qua hiện giờ không phải là thời cơ tốt lên cấp cho nên hắn mới đè nén tu vi không lên cấp thôi. Ánh mắt của bốn người mạnh thanh vân lộ ra kinh ngạc, bọn họ nhớ rõ, 3 năm trước tu vi Quân Mặc còn ở trúc cơ, nhưng hôm nay 3 năm sau, hắn đã đến Nguyên Anh hậu kỳ. Loại thiên phú này, sợ là nói ra liền làm vô số người kẹt ở trúc cơ ghen tị chết đi. Ngươi rất giỏi, Mạnh Thanh Vân nói, trầm mặc một trận mới nói, chờ sau tỷ thí thông môn, liền chuẩn bị đại điển đi, ngươi có bằng lòng hay không? Quân mặc giật mình, sau khi kịp phản ứng đôi mắt phút chốc sáng lên, hắn chưa từng nghĩ chuyện này sẽ đến nhanh như vậy, hợp tâm ý hắn như vậy. Tả trưởng môn sư thúc, hắn không kiềm chế được âm thanh có chút khẽ run, nhìn không được quay đầu nhìn bóng dáng tuấn tú trên đài cao cả người đều tràn đầy cảm xúc nhiệt liệt mà mong mỏi. Ta ta sẽ cùng sư tôn thương lượng. Hắn thấp giọng nói, rõ ràng khoảnh khắc cao hứng đến cực điểm, ngay sau đó lại ngượng ngùng giống như một tiểu tức phụ. Mạnh Thanh Vân nhất thời nhíu mày, thương lượng cái gì? Chẳng lẽ hắn còn không đồng ý hay sao? Trong ánh mắt Mạnh Thanh Vân nhìn quân mặc mang theo khó tin, đừng tưởng rằng Mạnh Thanh Vân không nhìn ra, lúc Lâm Tiêu xuất hiện còn không rõ ràng, hiện giờ quân mặc vừa đứng trước mặt hắn, hắn dễ dàng nhìn ra hai người đã sớm xong tu qua, nhìn độ phù hợp của chân khí thậm chí cả dao động thần hồn cũng gần giống nhau trời biết bọn họ đã xâm nhập giao lưu bao nhiêu lần. Cũng đến tình trạng này, hai người làm sao có thể còn kéo dài như vậy. Sư tôn hắn quân mặc chớp chớp đôi mắt thấp giọng nói, sư tôn hắn có chút thẹn thùng, bất quá không sao cả ta có thể chờ hắn. Hợp tịch đại điển là chuyện vô cùng quan trọng, ta hy vọng sư tôn có thể vừa lòng, không muốn ép buộc hắn một chút. Mạnh Thanh Vân nhất thời trừng mắt huynh trưởng như cha, ta nói định liền định. Dương cũng thượng còn thẹn thùng cái rắm, chờ chờ chút, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì đại điển? Hợp tịch đại điển, Lâm Tiêu cùng ai? Các ngươi đùa giỡn ta đi. Tiêu từ Diệp hậu chi hậu giác rốt cuộc tìm được trọng điểm ở nơi nào, hắn phút chốc đứng lên, vì sao? Thời điểm nào định ra? Rõ ràng một khắc còn nói tình cảm sư đồ, vì sao ngay sau đó liền thành hợp tịch đại điển. Quân mặt cùng lâm tiêu. Bọn họ làm sao có thể? Tiêu từ Diệp ngần ngơ, khuôn mặt tuấn tú đều tái mét, đến giờ phút này hắn mới rốt cuộc phát hiện vì sao luôn cảm thấy giữa hai người kia quái lạ. Thậm chí mỗi lần nói đến hai người kia cả sở thu cũng biểu hiện quái quái hai người kia, lại sớm đã gì gì đó như vậy. Hành động của tiêu tử diệp quá đột một thanh âm quá lớn trong lúc nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người, khi bọn hắn hiểu được câu lâm tiêu và hợp tịch đại điển kia, một lúc lâu mới kịp phản ứng, đây là nói người đang cùng vị cấp bậc lão tổ đánh nhau, và lại rõ ràng càng đánh càng hung mãnh thậm chí đè ép đánh vị kia lão tổ. Trưởng môn thiên huyễn môn trước hết kịp phản ứng, nhìn không được hỏi, này thanh tiêu chân nhân muốn lấy đệ tử của mình thật sao? Mọi người vẻ mặt cổ quái, dù sao dạy đồ đệ dạy đến song tu, mặc dù có thật sự không nhiều lắm. Và lại một ngày làm thầy cả đời làm cha cho dù là không có huyết quan hệ thống, bọn họ vẫn cảm thấy người thầy như vậy thật sự làm người ta nghi ngờ nhân phẩm. quân mặc mắt lạnh nhìn biểu tình của mọi người, đáy mắt trồi lên huyết sắc. Hắn cùng với sư tôn thế nào, với bọn họ có quan hệ gì đâu. Những người này thật sự là khôi hài, làm gì phải đưa ra bộ mặt đạo sĩ này. Lông mày mạnh thanh vân cũng nhăn lại, đối với vẻ mặt của những người này trong lòng không thích đến cực điểm, đang muốn nói, ánh nhìn lại thoáng qua lâm tiêu trên đài cao đang theo tiêu trường hà tiếp một chiêu, nhất thời hí mắt không lên tiếng. Ngay khi phía chấp pháp đường có người muốn nhân cơ hội thiêu dệt chuyện, lại nghe một tiếng nổ, ngay sau đó, một bóng dáng màu đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bộc phát ra một trận uy lực thật lớn, sóng sung kích lục sắc nháy mắt nổ tung trong đám người, nổ mấy chục người ngay tại chỗ sống chết không rõ. Mọi người nhất thời loạn thành một đoàn, may mà các phái đều có trưởng môn chấn thủ, lúc này mới rốt cuộc dùng thời gian ngắn ngủi ổn định mọi người. Mọi người lúc này mới có thời gian nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vừa thấy một đám nhất thời thần sắc nghiêm nghị, mấy kẻ muốn mượn cớ sinh sự, hắt bát nước bẩn lên người lâm tiêu, nhất thời không dám lên tiếng nữa. Nhưng hỏi xảy ra chuyện gì cũng là Lâm Tiêu cùng Tiêu Trường Hà tranh đấu trên đài cao Đem cường giả phân thần kỳ hậu kỳ này Một cước đạp xuống dưới trực tiếp xé nát trận pháp ngăn cản kiếm khí và phép thuật Làm vỡ nát lá chắn chung quanh đài cao Đây chính là phân thần kỳ hậu kỳ Vì công phụng của chấp pháp đường Tiêu Trường Hà này từ nhỏ thiên phú kinh người Cũng tu luyện hơn 300 năm mới rốt cuộc đạt tới phân thần kỳ hậu kỳ Lâm Tiêu mới bao lớn Hắn bao nhiêu tuổi lại lại có thể làm đến nước này Một cái ba năm có thể làm lâm tiêu nhảy đến mức này, vậy chín năm sau. Ba mươi năm sau, không ai muốn đắc tội một người tiềm lực vô cùng, một cước có thể nghiền áp một tảng lớn như vậy. Dù sao, người ta bất quá là cưới đồ đệ mà thôi, người tình ta nguyện so với mấy kẻ cường đoạt cả nam lẫn nữ không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Mạnh Thanh Vân cười như không cười mà nhìn sắc mặt thay đổi nhanh chóng của mọi người, thản nhiên nói: "Hợp tịch đại điển của tiểu sư đệ của bổn tọa liền định vào tháng sau, đến lúc đó, Mạnh Mỗ ở Huyền Chân Tông chờ chư vị bằng hữu đại giá." Mạnh Thanh Vân nói hai chữ bằng hữu cũng không phải chỉ là vì khách khí. Tất cả mọi người minh bạch, Mạnh Thanh Vân đây là muốn ép mọi người tỏ thái độ, đến lúc đó, tới chính là bằng hữu của Mạnh Thanh Vân, không tới tự nhiên chính là người của chấp pháp đường bên kia. Đều nói như ngoại tất tiên an nội, hiện giờ sở thu và lâm tiêu đồng thời trở về, đều tu vi tăng cao chờ sau tỷ thí tông môn, mạnh thanh vân tuyệt đối sẽ ra tay với chấp pháp đường. Hắn định ra ước hẹn một tháng này, chẳng lẽ không sợ bọn họ tiếp tục án binh bất động sao? Hắn lại tự tin như vậy. Nhưng trên thực tế Mạnh Thanh Vân cũng không có ý nghĩ sâu xa quan sát một tháng gì, hắn bất quá là nghĩ thật vất vả nhìn thấy tiểu sư đệ gặp được người có thể làm bạn cả đời, bọn họ nhất định muốn vì lâm tiêu làm một hôn sự thật tốt mà thôi. Kỳ thật bất luận là bốn người Mạnh Thanh Vân hay quân mặc trong lòng đều rất rõ, hiện giờ tình thế quá mức nghiêm trọng, dù là vết nứt không gian ngày càng nghiêm trọng, hay thế lực ma đạo tình thế bức người, đều khiến mọi người không dám khẳng định ngày mai sẽ thế nào ai cũng không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Bọn họ muốn thật sự chúc phúc cho Lâm Thiêu ít nhất bây giờ tất cả mọi người còn ở đây vì có thể cùng hắn làm đều làm. Bọn họ không nói mọi chuyện thuận lợi vui vẻ bởi vì không người nào dám khẳng định sau này tình huống ra sao ai lại dám khẳng định khi đó còn có tâm tình như hôm nay. Người của hôm nay, sau khi biết được bí mật của hệ thống trong lòng quân mặc liền sinh ra ý tưởng này chẳng qua Mạnh Thanh Vân nghĩ sớm hơn so với hắn cũng càng thêm cấp bách. Quân mặc đối với Mạnh Thanh Vân là cảm kích đến cực điểm. Trường môn của Thiên Nguyễn môn nói, đến lúc đó nhất định đến. Hắn xem như khẳng định lập trường của mình, đứng chung một chỗ với Mạnh Thanh Vân. Những người khác cũng sôi nổi nói lời chúc mừng, tất cả nói lúc đó nhất định sẽ đến, về phần thật sự tới hay không, vậy phải đợi cho đến lúc đó lại nói. Mạnh Thanh Vân cũng không để ý, sau khi đợi mọi người ngồi xuống tiếp tục nhìn luận võ trên đài cao, hắn liền quay đầu nhìn về phía tiêu nhu tiêu nhu cười tùm tìm nói, giao cho ta ta đến an bài. Tiểu Mặc ta giúp ngươi thiết kế giá y được không? Thật sự xuất ra. Tiêu tử Diệp nhìn không được chớp chớp đôi mắt, hắn nhớ rõ tiểu Từ Quân mặc này vừa bướng bỉnh lại vừa cứng rắn, thật sự sẽ đồng ý sao? Tiêu Từ Diệp nhìn không được nhìn về phía Quân mặc, đã thấy người này bây giờ nhìn chằm chằm trên đài, sắc mặt lãnh ngạnh, sát khí cả người đều toát ra. Chương 91, hung thủ diệt môn. tuy rằng tiêu tử diệp cảm thấy tiêu nhu trêu đùa tựa như có chút châm chọc người dù sao đều là nam nhân trước tiên không quản ai thượng ai hạ đi thì luôn hy vọng được xem là nam nhân mà không phải nữ nhân vốn hợp tịch đại điển cũng không nói gì đến xuất giá nói như thế chẳng qua là vui đùa nhưng nhìn đến sắc mặt lãnh ngạnh của quân mặc tiêu tử diệp lại không hài lòng lâm tiêu trời sinh tính lãnh đạm lại không thích nói chuyện tiêu tử diệp dù là chán ghét lâm tiêu thích làm bộ làm tịch nhưng vẫn chấp nhận tiểu sư đệ này chọn đạo lữ phải thận trọng nếu tinh thần không thể giao hòa lẫn nhau về sau chẳng phải lại có thêm một vương tư nhã khác người không muốn thanh âm của tiêu tử diệp rất trầm hay người muốn đem sư tôn người lấy về sao quân mặc đột nhiên hoàn hồn thấy bốn người đều nhíu mày nhìn mình vội vàng điều chỉnh cảm xúc nén lại cuồn cuộn trong lòng trầm giọng nói chỉ cần có thể cùng sư tôn cử hành hợp tịch đại điển ta đối với những chuyện khác đều không có bất cứ dị nghị gì vậy ngươi đang suy nghĩ gì tiêu từ diệt nhíu mày hơi có chút không hài lòng nói tiêu nhu sư thúc của ngươi chẳng qua chỉ đùa một chút chẳng lẽ thật sẽ kêu ngươi mặc giá y của nữ tử nếu ngươi bất mãn có thể nói ra nếu chọc cho họ lâm không cao hứng cẩn thận hắn xử ngươi quân mặc vội vàng lắc đầu nói, ta sao lại nghĩ như thế? Nếu sư tôn thích ta cũng có thể mặc giá y. Chỉ cần sư tôn thích, hắn làm sao cũng được, nếu sư tôn thích nhìn, sau này hắn đều mặc cho sư tôn nhìn, sao có thể vì vậy mà sinh ra bất mãn? Hắn chẳng qua là... Tiêu nhu sắc bén hơn so với ba người kia, nàng nhìn qua hướng quân mặc vừa mới nhìn, chỉ thấy tiêu trường hà đang cùng lâm tiêu đấu đến lợi hại, tiêu trường hà tựa hồ đã bị bức đến cực hạn, quanh thân vẫn luôn có một tầng sương mù màu xanh quay chung quanh, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Trong lòng nàng hình như có một tia chớp lướt qua, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía quân mặc tiêu trường hà có liên quan tới quân gia ngươi bị diệt môn. Nhìn mặt quân mặc đột nhiên cứng lại, tiêu nhu biết nàng đã đoán đúng. Nếu không phải mối thù diệt tộc còn cái gì có thể tác động đến tâm tư của người này Nàng có thể nhìn rõ ràng hơn ba đại nam nhân bên cạnh quyến luyến của quân mặc đối với Lâm Tiêu đã đạt tới mức độ mê mẩn thậm chí là si cuồng Đừng nói là một câu vui đùa, nếu thật cho hắn mặc chỉ cần Lâm Tiêu gật đầu, hắn sợ là sẽ cao hứng phấn chấn đi làm Quan trọng nhất chỉ sợ là quân mặc căn bản cũng không tin Lâm Tiêu sẽ để cho hắn bị cái gì ủy khuất Tiêu trường hà quả thật có liên quan tới quân gia ngươi bị diệt môn sao Mạnh Thanh Vân hỏi, thần sắc nặng nề. Tiêu Trường Hà là người cấp cao của huyền chân tông, trong chính đạo tu chân giới cũng là nhân vật có uy tín danh dự, nếu hắn thật sự tham dự vào loại thảm án diệt môn này, như vậy gút mắt sau lưng chuyện này, liền tuyệt đối không nhỏ. Ánh mắt quân mặc lại một lần nữa dừng trên người Tiêu Trường Hà, chậm rãi nói, nếu một thân khói độc lục sắc kia là bí pháp độc môn của hắn, như vậy ta dám khẳng định chính là hắn làm. Quân mặc dừng một chút hỏi, 13 năm trước cánh tay trái của hắn có từng bị thương? Con người của mạnh thanh vân trầm xuống, gật đầu, không sai. Hắn lúc ấy cố ý che giấu, ngoại trừ vài người cấp cao lúc ấy, không ai biết hắn đã từng bị thương, hắn cũng có ý che giấu. Quân Mặc cười lạnh một tiếng, vậy không sai, là hắn tự mình dẫn người đi quân ra. Vết thương trên cánh tay hắn là mẫu thân ta vì bảo hộ ta mà tự bạo nổ bị thương. Sau khi Quân Mặc nói xong, không muốn mở miệng, nắm thật chặt nắm tay, nhìn hai người đang tranh đấu trên đài cao chậm rãi cất bước đi tới trước khán đài, đôi mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trường Hà cho đến khi Tiêu Trường Hà lại một lần nữa bị một kiếm của Lâm Tiêu Quất vào mặt, hung hăng bị văng đến bên chân của hắn, sát ý trên mặt hắn mới hóa thành ý cười. Hiện giờ, không giống đời trước, hắn cũng không còn cô độc, hắn còn có Sư Tôn, Sư Tôn thích dung túng hắn, sủng hắn, ai chọc hắn, kẻ đó chính là kẻ địch của Sư Tôn, tựa như Tiêu Trường Hà lúc này. Hắn nhách môi cười khẽ cúi đầu nhìn mặt già xanh mét của Tiêu Trường Hà Hướng về phía Tiêu Trường Hà cười chế nhạo Người muốn chết, Tiêu Trường Hà chưa từng bị người ta cười cợt Hôm nay bị sỉ nhục quả thực có thể nói là duy nhất trong đời Bị một tiểu bối như Lâm Tiêu dồn ép đánh đã làm hắn thật mất mặt Hiện giờ lại bị một tên nhãi danh chê cười cơ hồ giận điên lên Hắn không chừng trị được Lâm Tiêu chẳng lẽ còn không chừng trị được một thằng nhãi danh sao Tiêu Trường Hà nghĩ như vậy lập tức liền hung ác nhảy qua muốn một kiếm chờ tay đem tiểu tử này kết liễu lại không nghĩ động tác của mình mới thi triển một nửa đã cảm thấy sau lưng một trận nguy cơ đánh úp lại trong lòng hắn dùng mình biết lâm tiêu đã đến trước mặt lập tức không thể không buông tha cuộc công kích chuẩn bị né tránh trước lại nói nhưng mà quân bạc làm sao sẽ cho hắn như ý nguyện thấy hắn muốn lui lập tức cất bước tiến lên phịch một cước liền đá vào trong bắp đùi của hắn nếu không phải tiêu trường hà trốn nhanh một chút một cước này có thể đủ làm hắn đoạn tử tuyệt tôn tại chỗ Chẳng qua mặc dù không chúng mục tiêu ở giữa, nhưng nửa đàn của hắn đều đã tê dần, còn có toàn bộ đùi mất cảm giác loại đau đớn gần như nước xương này, làm một phân thần kỳ như hắn cũng nhịn không được kêu thảm một tiếng lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người ngây giải ai cũng không ngờ người trẻ tuổi này thoạt nhìn rất ôn hòa, đi lên chính là một chiêu nham hiểm đến cực điểm đoạn từ tuyệt tôn. Không, có lẽ trọng điểm không phải là một cước đoạn từ tuyệt tôn, mà là một người tuổi còn trẻ như vậy. Lại dùng chiêu thức thoạt nhìn cũng không có chân khí đem một cao thủ phân thần kỳ đá gục Láo xưa các ngươi đây là làm bừa, có người của chấp pháp đường lập tức liền kêu lên, đáng tiếc, không có ai nghe hắn nói Một người 20 tuổi đá gục một cường giả phân thần kỳ hơn 300 tuổi, ai tin a Không riêng gì người xem không tin, chính tiêu trường hà mặc dù đau đến hận không thể lăn trên mặt đất Cũng không thể không cố nén đau đớn đứng vững, và lại đối với tiếng kêu thảm thiết vừa mới thốt ra mà hối hận không thôi So với bị ám toán, rồi đến chuyện này, hiển nhiên càng làm cho hắn cảm thấy mất thể diện Nhưng chuyện làm hắn mất mặt hiển nhiên còn chưa đủ Lâm tiêu không cho hắn bất cứ cơ hội gì nghỉ ngơi Trong nháy mắt hắn đứng lên cũng đã xuất hiện trước mặt hắn Một chiêu ập đến, lại là một kiếm đánh về phía mặt già của hắn Tiêu trường hà muốn né, lại không biết sao nửa người dưới hiện giờ đã đau đến tê liệt Đừng nói là né tránh chiêu thức sắc bén Chỉ đi lại bình thường cũng thành vấn đề, hắn nơi nào có thể trốn Bởi vậy tiêu trường hà bất quá vừa mới nhấc chân rời nửa bước kiếm của lâm tiêu đã đến tránh còn không bằng không tránh, mũi kiếm kia trực tiếp mở một vết thương trên mặt hắn, máu tây soạt xuống, nhiễm đỏ nửa khuôn mặt thoạt nhìn chật vật giống như ăn mày. Đường đường cao thủ trấn thủ môn phái, khi nào bị qua sỉ nhục như vậy. Tiêu trường hà gặp phải một loạt nghiền áp hiện giờ bị máu tây khơi dậy huyết tính, xem như triệt để chịu không nổi. Hắn cũng không thể a nổi mình lâm tiêu chẳng qua là nhất thời may mắn nữa Cũng không thể a nổi mình quân mặc đắc thủ là vì mình nhất thời sơ suất Hắn rất rõ ràng minh bạch hai người này mạnh hơn so với mình Hắn bại Lâm tiêu, giết người bất quá đầu chỉ xuống đất Lão phu cùng ngươi không đội trời chung Hắn gào thét một tiếng, hướng về phía lâm tiêu Vẻ mặt thanh lãnh của lâm tiêu nhất thời lạnh hơn mắt thấy tiêu trường hà đầy chân khí hướng lại đây ý đồ rất rõ ràng lập tức liền cười lạnh một tiếng không lùi mà tiến tới tiến lên ba bước nhấc chân một cú đá liền rơi vào đan điền ở giữa bụng tiêu trường hà phốc sau một tiếng trầm cả người tiêu trường hà chấn động ngửa mặt lên trời hộc ra một mồm máu tươi thời điểm bay ra ngoài kêu thảm thiết khắp cả hội trường ầm ầm ầm tiếng nổ vang liên tiếp từ trên người tiêu trường hà truyền đến tâm thần mọi người đều sợ hãi nhìn qua nhất thời bị thảm trạng của tiêu trường hà biến thành run dày cả người chỉ thấy thân thể hắn giống như bị cái gì từ trong nổ mạnh gân tay gân chân các đốt ngón tay toàn thân đều theo tiếng nổ mạnh nổ ra vô số huyết hoa mà thảm nhất chính là đan điền của hắn đúng là trực tiếp sinh ra một huyết động thậm chí có thể nhìn thấy đất phía dưới bị máu nhuộm đỏ lâm tiêu người muốn chết người của chấp pháp đường nhất thời giống to kêu gào muốn xông lên Khi thế cả người lâm tiêu chấn động trực tiếp ép tới trưởng lão chấp pháp đường hộc máu quỷ trên mặt đất. Hắn muốn tự bảo ta đây là cứu hắn. Không sai cứu hắn. Lâm tiêu đích thật là phải cứu hắn. Người này rõ ràng cùng thù diệt môn của quân gia có liên quan. Lâm tiêu nếu biết lại làm sao có thể để cho hắn chết đơn giản như vậy. Cái này không hợp quy củ. Hai sư đồ lâm tiêu cùng ám toán tiêu công phụng. Cái này không công bằng. Đại trưởng lão của chấp pháp đường đứng dậy tức giận đến cả người đều phát run. Vào thời khắc mấu chốt một người cấp bậc lão tổ tông đại biểu cho cái gì Hắn so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng Phế đi tiêu trường hà, những kế hoạch đó làm thế nào Bọn họ làm thế nào Hết thảy đều là hai sư đồ này sai Nếu không phải bọn họ đột nhiên trở về Giờ phút này Mạnh Thanh Vân đã trọng thương Chỉ cần Mạnh Thanh Vân ngã Môn phái này đã sớm bị thu dọn sạch sẽ lâm tiêu lãnh mặt phi thân từ trên đài cao xuống Đứng bên cạnh quân mặc căn bản không có để ý tới hắn Quân mặc không nhanh không chậm sửa sang lại quần áo có chút loạn của lâm tiêu cho đến khi sửa xong, mới xoay người nói, đại trưởng lão trước khi nói chuyện tốt nhất hãy dùng đầu óc, phàm là người có mắt đều có thể nhìn thấy, trận tỉ thí này, sư tôn của ta từ đầu đến cuối đều đè áp hắn đánh. Nếu không phải hắn dùng pháp khí căn bản là không trụ đến giờ. Về phần ta cùng sư tôn ta liên thủ ha ha tiểu tử bất tài, hiện giờ bất quá mới nguyên anh. Ý của trường lão là nói tiêu trường hà, bị một tu giả nguyên anh nhỏ bé như ta nhẹ nhàng ám toán như vậy sao? Ngươi, đại trưởng lão nhất thời nghẹn lời tu vi quân mặc cũng không có ý che giấu chỉ cần có tâm đi thăm dò, liền có thể đủ nhìn ra được hắn đích thật là nguyên anh không giả. Nguyên anh đối đầu với phân thần tuyệt đối chỉ có thể bị giết trong tích tắc và lại vừa rồi mọi người xem rõ, rõ ràng chính là phân thần kỳ này vô cùng muốn đánh lén tiểu hài nhi nguyên anh người ta kết quả bị sư tôn của người ta đánh. chứ không nói chuyện này có xấu hổ hay không đánh không lại liền giả vờ như bị đánh lén nên bị một người đánh lén bất ngờ phân thần kỳ như vậy cho dù là cặn bã cũng không nên như thế giờ phút này tiêu trường hà còn giữ một tia thần trí nghe được mọi người gì dầm, nhìn những ánh mắt hoài nghi nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết nảy lên trong lòng lại là một miệng máu phun ra đè nén tức giận đừng vội bất tỉnh ta hỏi ngươi năm đó những người khác xiết cả nhà quân gia ta ở nơi nào Một câu quân mặc hỏi ra toàn bộ hội trường nhất thời yên tĩnh trở lại tựa hồ có thể nghe tiếng kim rơi. mươi 92, sao bắt đầu tuyệt sát trặc? án diệt môn của quân gia 13 năm trước chấn động một thời, suy cho cùng quân gia vẫn luôn mang theo sắc thái cực kỳ thần bí, bất luận là công pháp huyền diệu đến cực điểm, hay là kho tàng dấu kín của quân gia, đều động lòng người, cho dù là đại tông môn cũng không ngoại lệ. Năm đó sau khi quân gia diệt môn, người tới quân gia lục soát tới tới lui lui, đến bây giờ còn không ngừng, sau thân phận của quân mặc bị lộ, người có tâm lập tức liền đem chủ ý đánh vào huyền chân tông, chỉ bất quá bọn họ còn chưa bắt đầu tính kế, liền truyền tới chuyện lão tổ tông nhận quân mặc làm cháu. Cho nên, bọn họ dù có tính kế cũng không thể không tiêu hao nhân lực vật lực gấp 10 lần tính toán kỹ lưỡng, dù sao vì một ít thứ hư vô mờ ảo mà đối đầu một đại tông môn thật sự không phải là cách làm khôn ngoan. Cho đến sau khi quân mặc ở lại bên ngoài, mới rốt cuộc cho bọn họ cơ hội, nhưng số người thất bại quay về ngày càng nhiều trả giá và thu vào hoàn toàn kém xa, và lại nghe nói ám bộ của quân gia cũng bắt đầu hoạt động. Hai năm nay phát triển cực nhanh, thế lực càng khổng lồ bí hiểm, mà những người này đang tìm hung thủ năm đó, dưới tình huống như vậy người còn muốn tiếp tục kỳ thật đã rất ít. Nhưng nói thật mọi người đối với việc hung thủ diệt môn của quân gia rốt cuộc là ở đâu kỳ thật vẫn cực kỳ tò mò, dù sao có đồn đãi nói, những người đó năm đó mang đi không ít thứ tốt từ quân gia. Hiện giờ nghe được quân mặc hỏi Tiêu Trường Hà, bọn họ nhất thời đã nhận ra trong đó tất nhiên có các loại bí mật lại nhìn vẻ mặt đột nhiên biến sắc của Tiêu Trường Hà cùng với bộ dáng cố gắng nhận người, bọn họ biết việc này hơn phân nửa là sự thật. Kỳ thật với tâm cơ thâm trầm của tiêu trường hà, biểu tình vốn không nên biểu hiện ra ngoài, hết thảy đều vì không suy nghĩ kỹ càng, nghe nói quân mặt của quân gia thời gian này trở lại, hắn cảm thấy trong lòng nhảy dựng tựa hồ có một số việc dường như sắp ngoài tầm kiểm soát cho nên trên mặt mới nhịn không được liền toát ra vài phần mất tự nhiên. Quân bạc cùng lâm tiêu vẫn luôn theo dõi hắn tự nhiên đem thần sắc của hắn nhìn vào mắt trong lòng nhất thời liền cảm giác có chút bất thường. Tiêu trường hà khàn khàn nói. Không sai, lúc ấy là bổn tọa coi trọng công pháp và tài phú của quân gia ngươi, nhưng mà sau khi đoạt đến trong tay cũng bất quá như thế thôi. Nhìn tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, nhất định không phải vì Ngọc Trân Quyết của quân gia ngươi. Ha ha, buồn cười buồn cười, nếu Ngọc Trân Quyết này hữu dụng như thế, nhà các ngươi vì sao toàn bộ thua dưới tay bổn tọa. Bị giết cũng chỉ còn lại một thằng nhãi con như ngươi. Tiêu Trường Hà cười lạnh liên tục còn muốn nói nữa, lại cảm thấy trước mắt một bóng dâm, ngẩng đầu nhìn, đã thấy Lâm Tiêu không biết khi nào xuất hiện bên cạnh hắn. Người muốn làm gì a? Đại trưởng lão muốn ngăn chờ phát ra một tiếng hét thảm cũng bị Lâm Tiêu một bàn tay đánh bay ra ngoài, khi những người khác do dự, Lâm Tiêu đã đưa tay đặt trên đầu Tiêu Trường Hà. a! Tiêu Trường Hà ngẩn ngơ, đột nhiên phát ra một tiếng giống tê tâm liệt phế, sau đó đôi mắt dần dần mất đi ánh sáng cuối cùng triệt để biến thành nước lặng. Siêu hồn, hắn đang dùng thuật siêu hồn, có người kêu to lên, mọi người đột nhiên biến sắc loại phép thuật tàn nhẫn đến cực điểm này, nếu không phải là tình huống đặc biệt tuyệt đối không cho phép dùng, bất luận nói thế nào Tiêu Trường Hà cũng là nhân vật cấp bậc lão tổ tông trong tông môn, dù thật sự phạm sai cũng không nên do một hậu bối như Lâm Tiêu đến quản. Nhưng không ai dám động Lâm Tiêu thần sắc lạnh lùng nói ra một câu, bọn họ bố trí, sao bắt đầu tuyệt sát trận. Lúc này đây, không người nào dám nhiều lời, những người trẻ tuổi không rõ lý do còn muốn hỏi, đều bị trưởng bối nhà mình giữ lại, tựa hồ e sợ chậm trễ lâm tiêu siêu hồn, sợ hắn bỏ lỡ một chút gì. Sao bắt đầu tuyệt sát trận, một trận pháp thượng cổ do thượng cổ truyền xuống. Cái gọi là tuyệt sát ý là giết không tha, không chết không ngừng. Trước khi diệt sát toàn bộ tất cả sinh linh trong trận pháp, trận pháp tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Cái gọi là sao bắt đầu, lại là chỉ trận pháp này có khả năng đoạt thiên, mượn năng lượng trời đất hấp thu truyền hóa năng lượng của người trong trời đất. Hay nói cách khác bất luận là bao nhiêu người, chỉ cần bọn họ ở trong sao bắt đầu tuyệt sát trận, sao bắt đầu tuyệt sát trận đều có thể tiêu hóa sạch sẽ bọn họ. Trước khi người trong trận chết hết tu vi bị cạn hết trận pháp này tuyệt đối sẽ không đình chỉ hoạt động. Tuyệt sát còn có một ý tứ, là tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Lạch cạch, một khắc thân thể tiêu trường hà sụi lơ ngã trên mặt đất, không có ai lại đi nói cái gì nhân đạo cũng không lên tiếng phê phán Lâm Tiêu vượt qua chức phận, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nhất là những trường môn, một đám thần sắc ngưng trọng. Lâm Tiêu liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ đang suy nghĩ gì, đơn giản là cảm thấy hắn có thể làm giả, lại không dám dễ dàng kết luận, bởi vậy lạnh giọng nói ta Lâm Tiêu lấy tâm ma thề từ trong thần hồn của tiêu trường hà lục soát ra tin tức bọn họ bố trí, sao bắt đầu tuyệt sát trận Lời vừa nói ra cả sảnh đường đều yên tĩnh. Nhóm lão tổ tông đâu? Lâm tiêu không tiếp tục nói hắn từ trong trí nhớ của tiêu trường Hà Lục soát cái gì, ngược lại hỏi một vấn đề nhìn như không quan trọng. Mạnh Thanh Vân trong lòng bất an, trầm giọng nói, nhóm lão tổ tông nửa tháng trước cũng đã cùng nhau bế quan, nói là chiếm được một trận pháp, trận pháp kia có thể thu bổ vết nứt không gian, cho nên toàn bộ đều. Mạnh Thanh Vân nói đến chỗ này đột nhiên dừng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhóm lão tổ ba đại tông môn cùng nhau tới mà những người tu vi cao thâm kém một chút trong vài thế lực thậm chí là người tu vi cao thâm tu hành riêng lẻ chỉ cần là đạt tới hợp thể kỳ toàn bộ cũng tụ tập đồng thời gia nhập tu bổ vết nước không gian. Không ai cảm thấy những lão tổ tông đó sẽ xảy ra chuyện dù sao trên đại lục Long Nguyên tu vi cao nhất chính là bọn họ nhưng có một điều kiện tiên quyết những người đó sẽ không gặp phải loại trận pháp thượng cổ này. Ta nhớ rõ, sao bắt đầu tuyệt sát trận này muốn khởi động cần chính là trưởng môn thiên huyễn, môn nói năng không lưu loát cơ hồ muốn nói không nên lời. Mạnh Thanh Vân trong lòng trầm trọng cũng quyết đoán mà cắt lời hắn trầm giọng nói tỷ thí tông môn đã kết thúc mọi người từng người an bài xong đệ thử môn hạ một canh giờ sau mời các vị trưởng môn đến đại sảnh huyền chân tông ta tập hợp nghị sự Bọn họ đã tính toán điều tồi tệ nhất đã đoán được tình huống giờ phút này. Nếu trận pháp này không mở ra, việc lâm tiêu sẽ làm tuyệt đối không phải đứng ở chỗ này, mà là lập tức cho mọi người rời khỏi huyền chân tông, nhưng mà hắn cái gì cũng không nói. Trận pháp đã mở ra tại thời điểm bọn họ hoàn toàn không biết. Một canh giờ qua rất nhanh, chờ tất cả mọi người giàn xếp xong, mọi người không dựa theo kế hoạch nguyên lai like đi đại sảnh nghị sự, mà trực tiếp đến tàng kiếm phong. Sau chuyện của chấp pháp đường, đại sảnh nghị sự đã không thích hợp để thương lượng. Hiện giờ, nơi đó đã bị người của chấp pháp đường chiếm cứ, bọn họ bị tất cả mọi người bức bách đến mức muốn cho cùng rứt dậu chết sống không thừa nhận chính mình làm chi từ thù tại đại sành. Mạnh Thanh Vân quyết định chặt đứt thật nhanh đường đi thông giữa những ngọn núi khác, sau đó liền mang theo mọi người đi tới tàng kiếm phong. Tất cả mọi người dùng tất cả biện pháp có thể nghĩ đến đi liên hệ lão tổ nhà mình, nhưng mà một cái đáp lại đều không có. Bọn họ chỉ dùng thời gian hai khắc liền đem môn hạ môn nhân an bài thỏa đáng, thời gian còn lại cơ hồ đều nghĩ mọi cách tìm kiếm lão tổ nhà mình, nhưng bặt vô âm tín làm cho bọn họ minh bạch thật sự đã xảy ra chuyện. Mạnh thanh vân tự mình mang theo vài trưởng môn đi đến chỗ nhóm lão tổ bế quan tìm người, nhưng nơi đó đã sớm người đi nhà trống. Bọn họ không dám ra xa hơn, nhất là sau khi một tu sĩ Nguyên Anh bị dọa can đảm xông ra, sau đó bị kết giới không nhìn thấy nháy mắt hút thành máu, không người nào dám sằng bậy, lại không có ai có tâm lý may mắn. Trận Pháp thật sự đã mở ra kết giới này trong thời gian kế tiếp sẽ ngày càng thắt chặt. Mà trận pháp hấp thu càng nhiều huyết nhục tu vi của tu sĩ tốc độ co rút lại sẽ càng nhanh, mà trận pháp không hấp thu thì lại không thể ngăn chặn độc khí trận pháp sinh ra toàn bộ người trong trận pháp rất nhanh sẽ bị độc khí mà kết giới phát ra lây dính. Cung cấp huyết khí tốc độ co rút lại của kết giới nhanh hơn, không cung cấp mọi người cũng chỉ có thể chờ chúng độc vẫn phải chết. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? trường môn thiên tinh tông nhíu mày hỏi hắn kỳ thật không bình tĩnh được trong lòng quả thực nén giận đến cực điểm nếu sớm biết nước ở huyền chân tông sâu như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không tiến vào giờ phút này tất cả mọi người đã về tới tàng kiếm phong người ngồi trong đại sảnh ít nhất đều là trường môn thậm chí là cấp trưởng lão bọn họ biết rất nhiều bí văn của đại lục cũng đều là người tu vi cao thâm nhưng mà giờ khắc này rất nhiều người tụ tập như vậy cũng đều hết đường xoay sở sao bắt đầu tuyệt sát trận phải phá như thế nào Không có ai biết, cho nên chuyện duy nhất bọn họ có thể biết cũng chỉ là chuyện này triển khai như thế nào. Lâm Tiêu là người rõ ràng nhất chuyện này, trong lòng cũng ngưng trầm. Lý Tuần Phong quả nhiên hạ một bàn cờ rất lớn, bàn cờ này hạ xong, kết quả chính là toàn bộ thế lực của Đại Lục Long Nguyên lụn bại, toàn bộ cao thủ đứng đầu chết đi, chỉ còn lại một ít thế lực nhỏ cùng với rất ít cao thủ. Lúc này tông môn hội hợp không riêng gì đối phó ma đạo quan trọng nhất kỳ thật vẫn là muốn ứng đối vết nứt không gian cho nên trên cơ bản toàn bộ cao thủ trên phân thần đều ở nơi này. Nếu những người này chết toàn bộ đại lục Long Nguyên ít nhất thụt lùi 600 năm. Mà thế lực của Lý Thuần Phong lại sẽ trở thành đứng đầu toàn bộ đại lục ít nhất trong 500 năm sẽ không bị vượt qua. Tiêu Trường Hà từ thời tuổi trẻ cũng đã tham dự chuyện này. Lâm Tiêu mở miệng nói. Mọi người nghe xong câu này liền sợ hãi cả kinh Tiêu Trường Hà thời tuổi trẻ cho tới bây giờ, đã hơn 300 năm, nói cách khác chuyện này ít nhất đã bày ra hơn 300 năm. Kỳ thật ngẫm lại cũng chẳng phải kỳ quái, sao bắt đầu tuyệt sát trận loại đại sát trận thượng cổ này, vốn không phải năng lực một người có thể bày ra, lại càng không phải nói trong vòng trăm năm bày ra. Tiêu Trường Hà bất quá là nằm vùng do những thế lực đó xếp vào huyền chân tông, các phái khác cũng có người bọn họ phái đi. Lâm Tiêu vừa sắp xếp tin tức biết từ chỗ Tiêu Trường Hà, vừa trầm giọng đem sự tình mình biết mở ra trước mặt mọi người. Đầu tiên muốn nói, chính là thế lực Huyền Thiên Điện. Tổ chức sát thủ thần bí tại Đại lục Long Nguyên lưu truyền đã lâu kia kỳ thật chính là chi nhánh của Huyền Thiên Điện. Huyền Thiên Điện có lẽ là đã nắm trong tay đông đảo thế lực trong ma đạo chẳng qua bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ vẫn luôn ở phía sau bức màn, không bại lộ chính mình. 13 năm trước quân gia diệt môn chính là huyền thiên điện và vương gia làm chính là vương gia lấy được tất cả bí tịch trận pháp và pháp điển của quân gia. Sau khi quân gia diệt môn, huyền thiên điện từ trận pháp của quân gia tìm được biện pháp bù lại chỗ thiếu hụt của sao bắt đầu tuyệt sát trận, mười mấy năm rốt cuộc đem chỗ thiếu hụt của tuyệt sát trận bổ sung. Sau khi bổ sung xong trận pháp, việc bọn họ cần làm dĩ nhiên chính là ngưng tụ đầy đủ năng lượng huyết nhục đến cung cấp nuôi dưỡng trận pháp. Một mặt là vì diệt sát toàn bộ thế lực ở Đại lục Long uyên làm cho toàn thể tu vi của Đại lục Long uyên thụt lùi, đạt tới mục đích xưng vương xưng bá của bọn họ. Mặt khác là vì tụ tập năng lượng, mở ra một pháp trận khác về phần pháp trận này làm gì tiêu trường hà cũng không biết. Mà kế tiếp là thời khắc bọn hắn lộ ra răng nanh. Xung đột cùng chính đạo, lợi dụng mâu thuẫn giữa các phái khơi màu rắc rối, đồng thời lại đem thế lực ma đạo to lớn bại lộ trước mặt người khác, sau đó từng bước một làm cho mọi người không thể không hợp tác lẫn nhau, mà thời cơ hợp tác này cũng coi là chính xác tỷ thí tông môn huyền chân tông. Ai sẽ ngờ tới, bọn họ lại rơi vào một âm mưu mấy trăm năm đâu. Mọi người nghe đến đây, đã minh bạch nhóm người của mình đã hãm sâu, rốt cuộc ra không được. Trưởng môn thiên huyễn môn chua chát nói cứ nghe, sao bắt đầu tuyệt sát trận cần ít nhất một thi thể đại thư kỳ làm năng lượng trung tâm, mới có thể đủ vận hành toàn bộ trận pháp. Hắn nói đến chỗ này dừng lại cũng rốt cuộc không nói được. Một người nhịn không được hỏi, đại thư kỳ, làm sao có thể, hiện giờ tất cả đại thư kỳ của đại lục Long Uyên cũng đã thăng thiên căn bản không có đại thư kỳ, lại càng không cần nói, còn phải cần thi thể của đại thư kỳ. Một người khác gấp giọng nói, cho nên rốt cuộc rốt cuộc là... Mọi người trong lòng kỳ thật đều có suy đoán, lại không dám hướng suy nghĩ sâu xa, dù sao, suy đoán kia thật là đáng sợ. Quân mặc thấy tất cả mọi người không lên tiếng, đứng bên người lâm tiêu trầm giọng nói, nếu không có đại thừa kỳ, lấy hợp thể kỳ cũng được. Duy nhất khác biệt bất quá ở chỗ thân thể cường giả đại thừa kỳ cần một liền đủ, mà hợp thể kỳ này, lại ít nhất phải 15. Mà lúc này các cường giả hợp thể kỳ tới tổng cộng cũng bất mươi 23 người. Không, điều đó không có khả năng. Nhóm lão tổ đều là cường giả trí tôn của đại lục Long Nguyên, ai có thể một lưới bắt hết bọn họ. Một người nhịn không được kêu lên, điều đó không có khả năng. Ta không tin, không có người hé răng, biểu tình mỗi người đều vô cùng tối nghĩa. Chân tướng của chuyện này ở nơi nào, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào tin hoặc không tin mà thay đổi. Trận pháp đã được khởi động, ngoại trừ những nhóm lão tổ đã được cho là bón thúc tầm bổ trận pháp đó, lại không có giải thích khác. Mà bọn họ rất nhanh sẽ trở thành kế tiếp. Nếu như nói bên trong không có âm mưu đen tối hoàn hảo, đã có một hai âm mưu chuẩn bị hai trận pháp bẫy dập trưởng môn thiên tinh tông sắc mặt tái nhợt, không nói thêm gì nữa. Người có thể ám toán mình thường đều là người một nhà. Trong nhóm lão tổ nhất định có phản đồ, hoặc những người đó đã sớm an bài xong kẻ nằm vùng, nếu không người nhiều như vậy, như thế nào cũng sẽ không không một tiếng động mà bị ám toán. Mà hiện giờ, bọn họ đã không có tinh lực đi tìm nhóm lão tổ, mà là dốc hết khả năng đi bảo vệ thông môn của mình. Về phần có thể sống sót hay không, chỉ có thể nhìn thiên ý. Trưởng môn thiên huyễn môn bỗng nhiên nhìn thẳng quân mặc hỏi quân gia các ngươi là đại thế gia trận pháp, đối với tuyệt sát trận hôm nay có thể có cách giải quyết. Quân mặc trần chờ một chút không hé răng, ánh mắt mọi người nhất thời đều sáng ngời, gấp giọng nói có liền nhanh chóng nói ra, mà kệ có dùng được không ít nhất cũng phải thử một lần. Quân mặc trầm mặc một lúc lâu mới nói ta có một trận pháp có thể chống cự tốc độ co rút nhanh của tuyệt sát trận này. Nhưng mà cũng chẳng qua là chống cự mà thôi cũng không thể phá trận. Nhưng đã đến tình huống hiện giờ, mọi người đều bị vây hãm ít nhất có biện pháp chống cự so với trực tiếp bị giết chết tốt hơn nhiều. Mạnh Thanh Vân thấy trong lòng quân mặc tự hồ có phương án cuối cùng, nhưng không trực tiếp nói ra, liền biết trong đó nhất định còn có ẩn tình. Mặc dù Mạnh Thanh Vân có nghĩ thầm rằng muốn gọi tiêu tử này lén lút nói rõ, nhưng cũng không muốn làm trong lòng mọi người sinh ra khoảng cách lúc này, suy nghĩ một chút liền nói, vậy trong đó có nội tình gì, ngươi chỉ cần nói, về phần có làm hay không, có muốn làm không, các trưởng bối cũng sẽ không trách tội ngươi. Vẻ mặt mọi người trong lo lắng mang theo dữ tợn bởi vì Mạnh Thanh Vân như có như không cảnh cáo mà không thể không kiềm chế. Ý Mạnh Thanh Vân rất rõ Huyền chân Tông sẽ không độc chiếm biện pháp có thể thoát vây, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép có người ở thời điểm này lén giờ thủ đoạn. Quân mặc nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh mà hướng hắn gật đầu, hiển nhiên bất luận quân mặc muốn làm gì, Lâm Tiêu đều sẽ đứng ở bên hắn. Bộ dáng bình yên của Lâm Tiêu làm cho tâm quân mặc cũng bình tĩnh trở lại. Hắn nói, huyền thiên điện cướp lấy trận pháp của quân gia ta, hôm nay bọn họ dùng, sao bắt đầu tuyệt sát trận này, ta đích xác đối với cái này có vài phần hiểu biết. Nói ra biện pháp giải quyết không phải là không thể ta chỉ có một yêu cầu, nếu chư vị không thể thỏa mãn, như vậy ta chỉ đem biện pháp giao cho chư vị, những sự tình khác sẽ cùng ta không quan hệ. Sắc mặt mọi người đều trầm xuống, lại vẫn gật đầu nói, ngươi nói đi. Quân mặc nói ta muốn quyền chỉ huy tất cả người ở huyền chân tông. Hắn cường điệu đọc rõ vài chữ tất cả người ý tứ hiển nhiên không cần nói cũng biết chỉ cần là người đứng ở huyền chân tông này, hắn đều phải quản cho dù là người của tông môn khác cũng phải nghe hắn nói. Người một tiểu hài nhi chưa đủ lông đủ cánh còn muốn trường quản nhiều người chúng ta như vậy. Một lão giả nhịn không được cả giận nói, lão phu không cảm thấy ngươi có năng lực như thế. Không ít người cũng sinh lòng nghi hoặc dù sao quân mặc có thiên phú cũng bất quá là một đứa bé thôi, làm sao bọn họ dám yên tâm. Quân mặc đối với nghi ngờ của bọn họ không mày may tức giận, chỉ lạnh tĩnh đứng ở nơi đó bình tĩnh nói: Ta có một yêu cầu chuyện trận pháp thiên biến vạn hóa. Nếu một người vô ý liền có thể tạo thành tình huống càng thêm nguy cấp. Nếu chư vị không muốn nghe lời của ta, thậm chí một mình hành động, đến lúc đó chết không thể chỉ là một hai người. Ta tuy rằng không lớn tuổi bằng các vị, nhưng tự đánh giá về hiểu biết trận pháp tuyệt đối đều nhiều hơn chư vị. Và lại chuyện này vốn chứa nhiều liên quan với quân gia ta. Mà chủ nhân huyền thiên điện kia và ta cũng có thù ta đối với hắn hiểu biết quá sâu tuyệt đối vượt qua bất kỳ một người nào trong các ngươi. Cho nên, vẫn là câu nói kia, nguyện ý nghe ta, liền đứng bên ta kỷ luật nghiêm minh trái lệnh phải giết. Không đồng ý ta làm trận pháp có thể khắc chế tuyệt sát trận, nhưng từ sau đó, phàm là người dám ngăn chờ ta làm việc ta đều sẽ giết không tha. Hừ tiểu từ càn rỡ, lão giả ban đầu nói chuyện kia cười lạnh một tiếng, cười chế nhạo nói, vậy ngươi liền đem trận pháp cho lão phu đi. quân mặc gật đầu gọi người đi lấy giấy bút ngay tại chỗ đem trận pháp vẽ ra và lại đem phương pháp bố cục trận pháp phương hướng cần bố trí linh thạch toàn bộ đều ghi chú rõ lão già kia đưa tay muốn cầm lại bị quân mặc một tay để lại chậm đã hừ thế nào luyến tiếc lão già kia cười chế nhạo một tiếng ra tay sắc bén đi đoạt lại bị quân mặc cười lạnh một chùy thủ đâm trên mu bàn tay đóng chặt trên bàn lão già kia phát ra một tiếng hét thảm, muốn tránh ra không có kết quả, chỉ có thể cả giận nói: ngươi muốn làm gì? hắn mặc dù vẻ mặt mãnh liệt nhưng trong mắt đã có vẻ sợ hãi. Hiển nhiên trong mắt hắn giờ phút này quân mặc không phải tiểu hài nhi không hiểu chuyện không bản lĩnh nữa. Quân mặc nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái, cất cao giọng nói: càng nhiều người cung ứng trận pháp này, uy lực của trận pháp càng lớn. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ta muốn cùng chư vị nói. Sao bắt đầu tuyệt sát trận, dù sao cũng là một trận pháp thượng cổ bố trí mấy trăm năm, trong mấy trăm năm này đã hấp thu vô số linh khí thiên địa, được uy dưỡng vô số phân bón. Mà trận pháp hiện giờ ta muốn kết thành này, bất quá là một trận pháp nhỏ dựa vào số lượng đến chống đỡ, chỉ có càng nhiều người, mới có thể càng hữu hiệu mà kéo dài thời gian bạo phát của tuyệt sát trận. Ta vẫn câu nói kia, hôm nay chưa vị thư tàng kiếm phong ra ngoài, chính là quyết định không cùng quân mặc ta, không cùng sư tôn ta đứng chung một chỗ, đến lúc đó, nếu ai dám đến phá hư trận pháp của chúng ta, đừng trách ta vô tình. Hắn lạnh giọng nói xong, xoẹt một tiếng rút trùy thủ âm thanh lạnh lùng nói, chép đi. Lão già kia có tâm cứng rắn vài câu, nhưng cúi đầu nhìn trận pháp kia, hai mắt liền tỏa sáng, dùng chân khí bao lấy vết thương trên tay, nhanh chóng đem trận pháp sao chép, sau đó hừ lạnh một tiếng, không hề do dự mà đi. Sau, lại có thêm mấy người hiểu trận pháp đi lên nhìn, đều cảm thấy trận pháp này tinh diệu đến cực điểm, đúng là mang vài phần bóng dáng của trận pháp thượng cổ. Bọn họ mặc dù không đem trận pháp này khởi động, nhưng hiện nay đến xem trận pháp này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất chống lại sao bắt đầu tuyệt sát trận. Thời điểm lão giả thứ nhất sao chép trận pháp Lâm Tiêu liền chạy tới bên Mạnh Thanh Vân. Sư Huynh, Mạnh Thanh Vân biết Lâm Tiêu muốn nói gì trong lòng hắn hiểu, đây kỳ thật chính là một trận đánh cuộc đánh thắng tất cả mọi người có thể sống, mà một khi thua thì đại biểu cho toàn bộ tông môn hủy diệt. Bất quá cho dù không đánh cuộc cũng sẽ chết không phải sao. Ta tin ngươi, mạnh thanh vân vươn tay vỗ bả vai lâm tiêu, khóe miệng hiếm thấy mang theo vui vẻ ta biết ngươi cho tới bây giờ cũng không lấy chính sự nói giỡn, người nhà huyền chân tông chúng ta, vẫn phải tự nỗ lực. Sở thu nói, nói tiểu súc sinh kia cứ mạnh tay làm đi. Tiêu nhu tức giận đẩy sở thu, sẵn giọng gọi là tiểu súc sinh gì, một tháng sau coi như là đệ tức Sở thu mặt cứng đờ, nghiêm mặt quay đầu một bên. Tiêu Tử Diệp hừ một tiếng, ta dù có không tin, cũng tin thường tiêu tử quân mặc này sẽ không lấy hợp tịch đại điển của mình nói giỡn. Cái gì? Lâm Tiêu vừa mới biết được tin mình kết hôn hơi sừng sốt, bị vài người nhìn chăm chú đến tai nóng lên, khuôn mặt tuấn tú nheo mắt lại vì sao chuyện này hắn lại là người biết cuối cùng. Tiểu sư đệ cao hứng đến ngốc rồi. Tiêu nhô cười tủm tỉm, hí mắt nói, yên tâm, đến lúc đó, sư tỷ sẽ giúp ngươi làm ổn thỏa hết thảy. Lâm Tiêu mươi 93, chiến đấu đến cùng chương kết, khi người thứ năm cũng cắn răng sao chép một phần trận pháp mang đi, mấy người Mạnh Thanh Vân đã đứng sau lưng quân mặc ý thứ hàm xúc trong đó không cần nói cũng biết. Người đi tới cửa giật mình, có chút do dự mà nhìn đám người Mạnh Thanh Vân một cái, cuối cùng vẫn cảm thấy nghe theo một tên mau đầu tiểu từ quá nực cười, hơn nữa bọn họ vốn là thân cận của phe chấp pháp đường, trong lòng cũng không tin Mạnh Thanh Vân sẽ không có khúc mắc cho nên liền cắn răng đi. Trưởng môn thiên huyễn môn cùng trưởng môn thiên tinh tông liếc nhau đều đi tới bên cạnh mạnh thanh vân. Mọi người còn lại lập tức đem ánh mắt rừng trên người của hai người, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng quyết định của họ mà quyết định của hai người kia cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định của bọn họ. Trưởng môn thiên tinh tông nói, mạnh trưởng môn xem ra là tin tưởng tiêu tử này. Mạnh thanh vân gật đầu trầm giọng nói, dĩ nhiên đến giờ phút này, lời mạnh mỗ nói là thật thiên phú, năng lực về trận pháp của quân mặc đích thật là đứng đầu huyền chân tông. Mạnh Thanh Vân đích thật thấy qua năng lực trận pháp của quân mặc hơn 2 năm trước thời điểm Mạnh Thanh Vân tìm được quân mặc là muốn đem lâm tiêu mang về tông môn, nhưng năng lực thi triển ra trận pháp của quân mặc làm hắn đánh mất chú ý này. Trận pháp có thể che giấu cường giả phân thần kỳ như hắn, lại do một tu vi kim đan có thể bày ra, như vậy về sau thì sao? Hiện giờ quân mặc đã là giai đoạn Nguyên Anh đỉnh cao, vượt qua Nguyên Anh đạt tới xuất khiếu bất quá là cần một cơ hội, nếu quân mặc không bị hạn chế do thiếu tu vi, trận pháp bày ra uy lực tuyệt đối không phải đơn giản là tăng gấp đôi như vậy. Trưởng môn Thiên Huyễn Môn nói, ta hỏi hắn mấy vấn đề. Mạnh Thanh Vân gật đầu nói, mời. Quân mặc cất bước đi tới trước mặt trưởng môn Thiên Huyễn Môn, sắc mặt lãnh tĩnh đứng ở nơi đó, hiển nhiên đã sớm đoán được sẽ có một phen như vậy. Mọi người đều biết thiên huyễn môn kiêu ngạo nhất chính là trận pháp trường môn thiên huyễn môn sau một lúc suy thư tự mình đến khảo sát quân mặc hiển nhiên không chỉ vì biết được trình độ của quân mặc mà còn vì sau khi xác định quân mặc có năng lực giúp quân mặc kinh sợ mọi người. Giống như quân mặc đã nói, trận pháp sai một ly, đi nghìn dặm không thể xuất hiện bất luận sai lầm gì. Đón nhận câu hỏi trường môn thiên huyễn môn từ đơn giản đến phức tạp lúc đầu tất cả mọi người còn có thể nghe hiểu, đến sau những vấn đề thâm ảo đó một người hiểu cũng không có, nhưng mà mọi người lại từ đối đáp trôi chảy của quân mặc cùng với ánh mắt tỏa sáng của trường môn thiên huyễn môn biết được đáp án tiểu tử này là thật đi. Tốt, tốt, tốt, tốt, trường môn thiên huyễn môn nhìn không được lớn tiếng kêu lên tia sáng trong mắt tỏa ra thiên phú, nhận thức của ngươi ở trên ta. Mọi người kinh sợ những người vốn còn do dự, nhất thời vui mừng chính mình vừa rồi không dễ dàng ra quyết định. Trưởng môn thiên huyễn môn gật đầu với trưởng môn thiên tinh tông, đồng thời đứng bên cạnh mạnh thanh vân, phía sau quân mặc. Hiển nhiên, bọn họ đã quyết định nghe theo quân mặc chỉ huy. Hiện giờ ba đại tông môn đã đứng cùng nhau, người thông minh cũng biết nên chọn thế nào. Vốn là hoàn cảnh thuyệt tử tệ hơn nữa cũng không xui xẻo hơn, nhưng lời phải nói, vẫn phải nói rõ ràng. Một người trung niên nói, chúng ta nghe ngươi điều khiển không có vấn đề, nhưng muốn ngươi cam đoan tuyệt đối sẽ không lấy bất cứ kẻ nào ra ngoài bổ khuyết trận pháp đem bất cứ kẻ nào làm vật hy sinh. Quân mặc thần sắc bình tĩnh mà nhìn người này một cái, thậm chí còn phát một lời thề tâm ma. Nhìn bộ dáng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi của những người này, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói, nếu mọi người đã quyết định kết minh, như vậy kế tiếp cũng mời chư vị đều lập lời thề tâm ma trước khi giải quyết thuyệt sát trận, toàn bộ đều nghe theo sắp xếp của ta, bất luận môn hạ của ai trái với quy tắc đều do trường môn tự mình phụ trách giết không tha. Người đây là ép buộc, có người nhìn không được cả giận nói. Quân mặc cười lạnh nói, nếu chỉ nghĩ chiếm lợi ích có nguy hiểm lại chỉ muốn người khác gánh, như vậy ta khuyên chư vị tốt nhất không nên gia nhập chúng ta thì tốt hơn. Chư vị hẳn là biết quân gia cho tới bây giờ đều là kỷ luật nghiêm minh, trái lệnh phải giết. Quân gia là đại gia tộc truyền thừa trăm năm, cũng là quân nhân thế gia. Trận pháp quân gia vượt bậc thiên hạ, tài nghệ đánh giặc mang theo xu thế nghiền áp. nguyên nhân chín phần là bởi vì quân nhân trời sinh có thể kỷ luật nghiêm minh, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của quan trên. Mà nhóm người này, nói dễ nghe đều là cao thủ, nhưng tụ tập cùng một chỗ, lại căn bản là một đáng ô hợp. Mà tình huống lúc này không thể so với những lúc khác một khi có sai lầm chết chính là toàn bộ tu sĩ cấp cao của đại lục. Lâm tiêu đi tới bên quân mặt âm thanh lạnh lùng nói. Các người không cần hợp lại với nhau, làm như vậy sẽ chỉ làm lẫn nhau chết càng nhanh, nếu không thể ra quyết định như vậy cứ rời đi nơi này. Giờ phút theo chúng ta đứng ở nơi này. mỗi người đều không còn là cá thể, mà là một đoàn thể, bất cứ một sai lầm gì, liền tạo thành tử vong của tất cả mọi người. Ở loại thời điểm này có tâm tư nhỏ nhen, chính là kéo mọi người cùng nhau chết. Quân Mặc có thể phát lời thề tâm ma các ngươi vì sao không thể? Nếu trong lòng không có quỷ, lời thề tâm ma liền thùng rỗng kêu to. Lầm Tiêu thanh sắc lạnh như băng, một thân tu vi cường đại đặt tại nơi đó, mọi người có lòng muốn chèn ép Quân Mặc làm hắn khuất phục cũng không thể không thu lại khó chịu trong lòng. Mà lời Lâm Tiêu nói, càng làm mọi người dùng mình. Không có ai muốn chết, càng không có ai muốn bị người khác liên lụy chết. Tiền huyễn môn trưởng môn nói, trận pháp khổng lồ từ trước đến nay là như thế, một khi có người nào theo không kịp, sẽ tạo thành toàn bộ trận pháp tan vỡ. Chúng ta hiện giờ là ở trong, sao bắt đầu tuyệt sát trận, không phải nơi khác một khi trận pháp này tan vỡ, kết quả duy nhất chính là triệt để thúc giục tuyệt sát trận, tất cả mọi người nháy mắt bị hút thành máu. Mọi người tỏ vẻ sợ hãi, trong nháy mắt liền hiểu mấu chốt trong đó, lập tức liền mồ hôi lạnh đầm đìa, dẹp bỏ tâm tính xấu của mình, nhưng cuối cùng vẫn có mấy người có chút không yên lòng. Nhưng, trưởng môn thiên tinh tông cũng không có tâm tư cùng những người này tán dóc, hắn quát lên một tiếng lớn, nguyện ý liền đến, không nguyện ý liền cút. Chết đến nơi còn muốn lục đục với nhau, mẹ nó có bệnh. Hắn nói xong, tại chỗ phát lời thề tâm ma, sau đó xoay người hướng quân mặc, nói, không cần cùng bọn họ nhiều lời, muốn làm cái gì, nói đi. Sau hắn, trưởng môn thiên huyễn môn cũng lập lời thề, nội dung hiển nhiên là dựa theo trưởng môn thiên tinh tông, xem như hoàn toàn cắt đứt tâm tư muốn đùa giỡn của người phía sau. Trưởng môn ba đại tông môn lập tức tiến đến quân mặc lập tức nói an bài bên dưới. Trưởng môn thiên huyễn môn nghe xong ánh mắt tỏa sáng, đối với thiên phú cùng năng lực của quân mặc khiếp sợ, đáy lòng cũng âm thầm kinh hãi phúc hắc và tâm ngoan thủ lạt của quân mặc. Tiểu tử này, rõ ràng chính là đưa người của ba đại tông môn bọn họ an bài tận cùng bên trong trận pháp, mà tận cùng bên trong cũng là an toàn nhất, càng gần bên ngoài, lại càng nguy hiểm. Người phía sau đi lên phát lời thề tới càng trễ, vị trí lại càng gần bên ngoài, đáng tiếc bọn họ còn không ý thức được mình đã mất đi cái gì, sau khi do dự, vài người lại đi, mới rốt cuộc đem toàn bộ trận pháp đều bố trí xong. Quân mặc nói, bố trí trận pháp này đại khái cần một canh giờ, một canh giờ sau, sao bắt đầu tuyệt sát trận tối thiểu sẽ thu nhỏ lại ba phần trong khoảng thời gian này, xin chưa vị bố trí đệ tử của mình xong xuôi, đem những kẻ không muốn nghe chỉ huy loại bỏ ra ngoài, sau khi trận pháp mở ra tất cả người trái với quy định, hoặc lòng có kế hoạch nham hiểm nhất loạt giết không tha. Hắn nói làm tất cả mọi người dùng mình, mới vừa muốn nói gì, lại đột nhiên từ lòng có kế hoạch nham hiểm nghĩ tới những kẻ bị xếp vào trong mỗi thế lực lập tức liền không lên tiếng. Ý thứ của quân mặc rất rõ ràng, đến lúc đó trận pháp bên ta mở ra, nhất định sẽ có người muốn phá hư, mà bọn họ nếu không thể trông chừng đệ tử một khi phạm sai lầm như vậy cũng chỉ có thể liên lụy đến tất cả mọi người tử vong. Được, trong lòng mọi người đều có cân nhắc, sau khi trầm giọng đáp ứng, liền lập tức đi xuống an bài, mà quân mặc thì cùng đám người mạnh thanh vân tu vi cao nhất cùng đem kết cấu trận pháp bày ra. Làm một cái, liền làm suốt một canh giờ chờ đến khi tất cả mọi người từng người trở về vị trí cũ, mọi người cũng liên tục kiểm tra tất cả trưởng môn đồng thời phát lực đem linh khí trong trời đất toàn bộ dẫn vào mắt trận. Ông, sau im lặng ngắn ngủi, chỉ nghe một tiếng nổ, mọi người chỉ thấy một bán cầu thật lớn từ giữa tàng kiếm phong chậm rãi toát ra, sau đó biến lớn, biến lớn cuối cùng hoàn toàn đem toàn bộ tàng kiếm phong bao phủ chính giữa. Theo linh lực tất cả mọi người dẫn dắt đưa vào trong mắt trận mình được phân công, toàn bộ quang cầu chậm rãi từ hư ảo biến thành thực chất, cảm giác kiên cố làm tất cả những người hoảng hốt lo sợ rốt cuộc tìm được an toàn. Ngay sau khi trận pháp khởi động chưa bao lâu, có người liền thấy, những kẻ không muốn nghe sắp xếp bị đuổi khỏi tàng kiếm phong, cũng khởi động một hình cầu nho nhỏ, sau đó những quang cầu lại yếu ớt bất kham, mặc dù cũng có thể chống cự những độc khí mà tuyệt sát trận phân bố ra, lại vẫn tràn ngập nguy cơ trong độc khí. Ta hối hận Ta nguyện ý nghe ngươi an bài. Có người nhịn không được kêu to ra tiếng, sau đó bất kể liền hướng phía quang cầu ở đỉnh núi tàng kiếm phong, sau đó. a một tiếng hét thảm vừa mới phát ra một nửa liền ngừng, người nọ vừa mới tiếp xúc đến trận pháp giống như bỗng nhiên trướng lên, nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. Mọi người sợ hãi, thế nào cũng không nghĩ ra, trận pháp thoạt nhìn ôn hòa đến cực điểm thế nhưng hung tàn như vậy. Thời điểm mọi người ở đây ngây người, lại nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, cũng là trong tàng kiếm phong có mấy kẻ lén đến gần mắt trận, rồi có mấy tên đến gần chi nhánh mắt trận, lại không ngờ lại bị sấm sét bỗng nhiên xuất hiện trong trận pháp chém thành mảnh vụn. Đây là có chuyện gì? Có người nhìn không được hoảng sợ mà kêu lên, cũng không dám lộn xộn. Quân Mặc không nói một lời, cho đến khi chưa vị trưởng môn đem mọi người trấn an xong, hắn mới lạnh giọng mở miệng, "Trong chúng ta có kẻ nằm vùng của Huyền Thiên Điện, cũng có kẻ muốn đầu cơ trục lợi." Chư vị cho rằng, trận pháp có thể chống cự tuyệt sát trận, sẽ ôn hòa sạch sẽ đến vui vẻ hay sao? Một câu của quân mặc đã làm tất cả mọi người chết cứng, không có ai muốn chết mặc dù những kẻ nằm vùng đó, sau khi biết mình đã trở thành người bị vứt bỏ cũng không ai muốn giúp huyền thiên điện làm việc. Bọn họ muốn tranh công danh lợi lộc không sai, nhưng tuyệt không muốn quyền thế tài phú chỉ có thể để hậu nhân đốt cho mình. Có lẽ quan trọng nhất là những người đó chết làm cho bọn họ ý thức được quân mặc từ đầu đến cuối đều không nói dỡn hắn nói trái lệnh phải giết thật là trái lệnh phải giết và lại giết không tha. Trận pháp này đích thật là một loại trận pháp phản quy tắc trong trận pháp thượng cổ thuộc tính duy nhất của nó tuần túy chính là phá hư trận pháp khác mà thôi. Chẳng qua sau khi quân mặc sửa lại, nó đã sớm biến thành một trận pháp có thể so với sao bắt đầu tuyệt sát trận chuyên môn nhằm vào sao bắt đầu tuyệt sát trận. Trận này tên là diễn sinh, sinh đại biểu cho sống sót và hy vọng Mà diễn, thì ý nghĩa trận này yêu cầu năng lượng không ngừng, biến thành vô số biến hóa, lấy sát khí ứng đối sát khí của tuyệt sát trận. Diễn sinh một khi mở ra, cũng không thể đình chỉ, trừ phi tuyệt sát trận biến mất, nếu không, chỉ có thể hình thành thế đồng quy vô tận. Mà diễn sinh trận này so với sao bắt đầu tuyệt sát trận còn độc hơn, trước khi tiêu vong, diệt người trong trận. Lâm tiêu còn bên cạnh, không giải quyết tuyệt sát trận, không tìm ra đường sống, quân mặc làm sao cho phép những người đã đáp ứng vận, chuyển trận pháp dừng lại. ngoại trừ bốn người mệnh thanh vân và mặt tiểu bạch hắn lặng yên hà trận pháp nhỏ trên người bọn họ bảo đảm tính mạng của bọn họ người khác phàm là có điều dị động chỉ có thể bị cử từ của diễn sinh nổ thành mảnh vụt. trưởng môn sư thúc trận pháp đã hoàn toàn bố trí xong kế tiếp phải làm chính là nghiêm khắc dựa theo thời gian khoảng cách quy định đúng giờ định lượng cho mỗi mắt trận truyền vận năng lượng kế tiếp xin mời trưởng môn sư thúc và chư vị trưởng môn thay mặt trông nom quân mặt trầm giọng nói đồng từ trưởng môn thiên nguyễn môn phút chốc co lại người muốn đi tìm mắt trận của sao bắt đầu tuyệt sát trận quân mặc gật đầu nói không sai tuyệt sát trận nếu đã mở ra muốn đình chỉ nó biện pháp duy nhất chính là tìm được mắt trận phá hư vị trí chống đỡ đem mọi nơi hủy diệt nhưng thời gian tiêu hao thật dài hiện giờ nhìn xem ta tìm được mắt trận đem vị trí hoàn toàn hủy diệt trước hay là chưa vị hao hết pháp lực trước Mọi người kinh sợ, ngẩng đầu nhìn lá chắn đang cùng cố tản ra ánh sáng mông lung, một đám sắc mặt ngưng trầm quả nhiên chỉ có thể như thế, sống hay chết chỉ xem ai có thể dành trước một bước. Đáng tiếc chống đỡ toàn bộ trận pháp cần nhiều người lắm, mặc dù bọn họ toàn bộ đều lên sân khấu cũng chỉ miễn cưỡng có thể đem chỗ quan trọng chống đỡ thôi, nhưng so với có thể có nhiều người hơn tìm được mắt trận sẽ càng thêm nắm chắc. Được, liền giao cho ngươi. Mạnh thanh vân trầm giọng nói, hắn yên lặng nhìn quân mặc một lúc lâu quay đầu nhìn về phía lâm tiêu chúng ta cũng chờ chính tay vì tiểu sư đệ cài lên ngọc trâm của hợp tịch đại điển các ngươi nhất thiết cẩn thận. Lâm tiêu mí môi, nặng nề gật đầu. Hiện giờ chỉ có thể liều mạng. Sau khi chào hỏi quân mặc bày ra một trận pháp cùng lâm tiêu lặng yên biến mất ở tàng kiếm phong không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Mục tiêu của hai người là thí luyện động giống như quân mặc vừa nói, hắn tại thí luyện động thấy được tuyệt sát trận. Chẳng qua, những tuyệt sát trận đó bất quá là trận nhỏ có công hiệu thương tự, căn bản vô pháp so sánh với trận pháp to lớn như sao bắt đầu tuyệt sát trận, những tuyệt sát trận nhỏ đó càng giống như đi săn, sau đó đem con mồi đưa đến trong tay người bày trận. Hai người rất nhanh đã đến tầng thứ tám, ở nơi đó, Lâm Tiêu thấy được nhất. Chủ tử tôn thưởng, vẻ mặt nhất mang theo vài phần lo lắng, hiển nhiên, nếu quân mặc không đến, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được lao ra đi tìm. Quân mặc gật đầu, như thế nào? Nhất rất nhanh nói, trận pháp 8 tầng trước đã giải trừ toàn bộ tầng sau chúng ta vào không được. Người phía trước đã xử lý sạch sẽ, những người đó quả nhiên là người của huyền thiên điện, hiên viên triệt hẳn là trốn vào tầng cao hơn nữa. Nhất nói đến chỗ này, thật sâu hít một hơi, thuộc hạ hoài nghi, Lý Thuần Phong ở ngay tại tầng 9. quân mặc gật đầu cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, hết thảy, đều trong tính toán của hắn. Hắn nói, rất tốt người chỉ cần đi làm việc nơi này giao cho ta cùng sư tôn. Nhớ kỹ toàn bộ thí luyện động từ giờ trở đi phong bế, bất luận là ai tự tiện xông vào đều giết không tha. Nhất ngưng trọng gật đầu, sau khi kính cần nói một tiếng với hai người, liền vội vàng đi. Đối với sao bắt đầu thuyệt sát trận quân mặc thư rất sớm bắt đầu bố trí cho nên toàn bộ ám bộ dù vì sự tình thình lình xảy ra mà cảm thấy có chút bối rối, nhưng vẫn rất nhanh tìm đến vị trí của mình, hết toàn lực đi làm việc của mình. Thời điểm quân mặc từ thí luyện động ra tới và lúc nói tới tuyệt sát trận, nhất liền biết những người sắp đặt hơn 2 năm nên sử dụng hết, bọn họ rốt cuộc vẫn đổi kịp trước khi Huyền chân Tông hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, đem tin tức truyền ra ngoài. Hiện giờ ở bên ngoài ma đạo hẳn là đã vì thế lực của huyền thiên điện và quân mặc mà loạn thành một đoàn. Mà chính đạo, mặc dù Lý Thuần Phong để lại không ít người gây rối nhưng có hiên viên thành khống chế hoàng thất thắng bại bất quá 50-50 thôi. Mà bọn họ thì chỉ cần chuyên tâm ứng phó sao bắt đầu tuyệt sát trận, vì quân mặc và lâm tiêu tranh thù càng nhiều thời gian là đủ rồi. Trên thực tế, trận pháp này đích thật là rất khó, nhưng chỉ rất khó thôi, đối với quân mặc mà nói, từ lúc hắn biết trận pháp này khởi động, mỗi một việc hắn làm, mỗi một an bài, đều vì giải đường sau này, mỗi một bước đều dựa theo sự tính của hắn tiến hành đâu vào đấy. Nhìn lối ra tầng thứ 8 quân mặc quay đầu nhìn về phía Lâm thiêu ôn thanh hỏi chuyện hợp tịch đại điển còn chưa kịp cùng sư tôn thương lượng sư tôn có giận ta. Lâm Tiêu hí mắt nhìn một khắc đưa tay kéo lấy vạt áo quân mặc trực tiếp hôn lên môi hắn. Đáp án của Lâm thiêu cho tới bây giờ không cần nói cũng biết một khi ra quyết định sẽ không hối hận nếu quyết định dứt bỏ băn khoăn hưởng thụ hiện tại có được sẽ quý trọng lẫn nhau mỗi một phân mỗi một hào không làm mấy chuyện đùa giỡn giả vờ. Mặc dù, hắn vẫn cảm thấy như vậy có chút mất thể diện. Lời nói của hắn mang theo vài hương vị hấp dẫn hiếm thấy, sau khi kết thúc hôn sâu liền hôn khóe miệng quân mặc trong thanh âm mang theo khàn khàn ta không ngại sớm hơn mấy ngày. Quân mặc sau khi hơi ngẩn ra, nhìn không được bật cười lên, chờ tay ôm chặt cả người lâm tiêu, đem người đặt trên thạch bích hung hăng hôn một trận, nhìn ánh mắt lâm tiêu, nói từng chữ ta bất cứ lúc nào cũng sẽ không phụ sư tôn mày may. Lâm tiêu ân một tiếng, ngón tay để gáy hắn xuống, chán động vào nhau ta biết. Ta tin, lâm tiêu tin hắn từ đầu đến cuối đều tin cho nên bất luận quân mặc làm chuyện gì, mặc dù lúc ấy còn không biết vì sao, lại từ đầu đến cuối sẽ kiên định mà đứng ở bên cạnh quân mặc. tựa như lúc này đây thời điểm tất cả mọi người bị thuyệt sát trận biến thành thất kinh lâm tiêu lập tức cũng cảm giác được quân mặc cũng không kinh hoàng ngược lại quân mặc thậm chí còn có chút hương phấn đó là một loại cảm giác hương phấn và hung ác khi gặp kẻ địch lâm tiêu cảm nhận được cảm đồng thân thụ lại một chữ không hỏi đứng bên cạnh nhìn hắn bố trí đời trước quân mặc đem mặt mình vùi vào cổ lâm tiêu thấp giọng nói đời trước ta chết trong sao bắt đầu thuyệt sát trận tay lâm tiêu ôm quân mặc đột nhiên căng thẳng trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ nhàng mà ân một tiếng Lúc ấy tất cả mọi người bị bức đến cực hạn, chúng ta tiến vào thí luyện động, nơi này là sơ hở duy nhất của sao bắc đầu tuyệt sát trận, sau đó chúng ta đến tầng thứ 9, thời điểm tới gần tuyệt sát trận chúng ta đến chỗ sâu nhất tầng 9, lâm thanh thanh vì cùng hiên viên triệt chạy đi kéo dài tốc độ co rút lại của trận pháp khi qua một chỗ ảo trận thượng cổ đẩy ta xuống. Quân mặc đã từng nói qua hắn chết như thế nào, nhưng hắn không nói qua, hắn lại chết ở một nơi như vậy. chẳng qua trận pháp này lại không biết xảy ra sai lầm gì tiêu hủy thân thể hắn lại cầm tu thần hồn hắn ngọn lửa giống như địa ngục nung khô hắn suốt trăm năm lâm tiêu không biết nên làm sao an ủi hắn chỉ có thể trả lại cho hắn ôm trầm kiên định nhất về sau có ta ở đây cho nên không cần sợ quân mặc cười khẽ gật đầu ôn nhu mà hôn nhẹ một chút xuống mi tâm lâm tiêu mặc dù rất không muốn quấy dày các ngươi nhưng mà thấy ngươi ôm người của ta như vậy luôn làm trong lòng ta cảm thấy khó chịu đến cực điểm một âm thanh ôn nhuận đến cực điểm vang lên trong thí luyện động mang theo vài phần tức giận vài phần cười khẽ thời điểm pha tạp lại giống như là đến từ một người điên trên thực tế người này thật sự là người điên đi cửa động trước mặt chậm rãi mở ra lộ ra sương mù mênh mông một bóng người chậm rãi từ trong đó đứng lên một thân mãng bào màu đen mặt trắng như ngọc thần sắc ôn nhuận không phải lý thuần phong thì là ai quân mặc chậm rãi ngẩm đầu lên nhưng không buông ra tay ôm lâm tiêu lý thuần phong hí mắt cười nói như thế nào tiểu bảo bảo còn không học được cuộc sống rời đi phụ thân làm sao sinh hoạt một mình sao vậy thật đúng là rất bi thảm bất quá đáng tiếc cha người đã định trước là người của ta nếu ngươi không buông như vậy không bằng để ta đưa ngươi đi chết đi như thế ngươi không cần lo lắng sống một mình không qua được quân mặc không chút lay động khi bị hắn kích thích thản nhiên mà nhìn thoáng qua áo mãng bảo trên người hắn chợt cười cả người đen như vậy chính là da của ngươi sao Một vết thương ngang hông kia thoạt nhìn càng rất thú vị thiên kiếp lần trước bổ chúng à. Chật nếu không phải ngươi thật sự là quá già ta nhất định bắt ngươi, sau khi lột ra nấu lên ăn, nghe nói thịt rắn non mềm nhất xong nếu là ngươi thật sự là làm cho người ta không nuốt nổi. Lý Thuần Phong đưa tay nhẹ nhàng cọ dưới mũi, vui vẻ trên mặt tuy rằng còn, nhưng trong mắt chỉ còn lại một mảnh lạnh như băng và sát ý vặn vẹo, người chế nhạo ta đều đã chết kẻ không chết hôm nay thì chính là đang đi tìm chết lá gan của ngươi rất lớn, chắc hẳn rất ngon, chờ ta giết ngươi, nhất định nấu lá gan của ngươi cho tiêu ăn. Thời điểm hắn nhìn về phía lâm tiêu, biểu tình lại biến thành ôn nhu đến cực điểm, cười nói tiêu, đến chỗ này của ta, ngày sau ta mang theo ngươi chơi, thế nào? Lâm tiêu lãnh mặt không động, thậm chí cũng không dương mắt nhìn hắn. Lý thuần phong không khỏi lộ ra vẻ ảo não, ngươi nhìn xem, lại đang có kỉnh, thói quen này cũng không tốt, phải sửa. Hắn thân mật mà cười hai tiếng, hừ nói tiêu, lại đây, đến bên ta ta có thể không so đo chuyện ngươi cùng ta đối nghịch trong khoảng thời gian này, thế nào? Thấy vẻ mặt trào phúng của quân mặt mà lâm tiêu lại bất vi sở động, hắn lắc đầu thở dài nói. Quân mặt chẳng qua là một nhân vật trong sách của ngươi thôi. Hắn thậm chí ngay cả nhân vật chính cũng không phải một pháo hôi như vậy, ngươi cho là thích hắn hay sao? Chớ lừa gạt mình, ngươi bất quá là bị biểu hiện của hắn che mắt mà thôi, trên thực tế, hắn thích ngươi chẳng qua vì ngươi sáng tạo ra hắn, các ngươi là căn nguyên, hắn thích ngươi giống như là sói con thích mẫu thú, nhưng chờ sói con lớn lên, việc bọn chúng làm cũng không phải là hiếu thuận ngươi, mà là tranh đoạt hết thảy của ngươi, thậm chí giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho là, hắn thật sự thích ngươi sao? Nếu ta là căn nguyên của hắn, hắn cũng sẽ thích ta chờ một ngày kia hắn nghĩ rõ ràng, hắn liền sẽ biết đây căn bản không phải ái tình gì thích gì, hắn rất nhanh sẽ chán ghét ngươi, đến lúc đó, ngươi còn lại cái gì. Cho nên, nghe lời, đến bên ta, ta đáp ứng ngươi, về sau không bao giờ cùng ngươi chơi những trò chơi đó, ngươi muốn ta sủng ngươi thế nào ta liền sủng ngươi thế ấy, được hay không? Ngươi xem, chúng ta mới là người thân cận nhất trong thế giới này, chúng ta quen biết hai đời, dây dưa mười mấy năm, mà ngươi cùng vật nhỏ này nhận thức bao lâu. Hắn, thật sự hiểu ngươi sao? Lâm tiêu mí môi, rốt cuộc ngẩng đầu lên, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Lý thuần phong mỉm cười, ôn thanh nói, ngươi muốn hỏi, ta cái gì cũng có thể, ta cái gì cũng không gạt ngươi. Lâm tiêu lộ ra một nụ cười cổ quái, ngươi, sẽ đẻ trứng sao? lâm tiêu ác ý mà nhách lên cánh môi cười ha hả trứng rắn có vằn ẩm ướt nếu ngươi sẽ ta liền không giết ngươi nuôi ngươi đẻ trứng được không khuôn mặt tuấn tú của lý thuần phong phút chốc cứng đờ tất cả biểu lộ trên mặt đều đông lại trong nháy mắt tiêu tán sau đó biến thành một mảnh tĩnh mịch và trống rỗng ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn lâm tiêu nhàn nhạt nói sủng vật nên có dáng dấp của sủng vật nên có Ngươi có thể hướng ta giơ móng vuốt thậm chí có thể cào ta bị thương nhưng không nên sinh ra tâm tư dẫm trên đầu ta Tiêu, người thật đúng là càng ngày càng không nghe lời rồi đó. Lâm Tiêu cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu đè quân mặc xuống hung hăng hôn một phen, sau đó xoay người hướng về phía Lý Thuần Phong vọt tới. Giống như hệ thống nói, trên thế giới này, chỉ cần tu vi Lâm Tiêu không tăng, tu vi Lý Thuần Phong sẽ vĩnh viễn bị áp chế. Hiện giờ tu vi của Lâm Tiêu đã trở nên giống như liều mạng áp chế Lý Thuần Phong, mà Lý Thuần Phong lại khổ bức, không thể không gắt gao ngăn chặn tu vi của bản thân không dám làm cằn, bởi vì một khi chân khí bạo động tu vi bất ổn, sẽ tạo thành khả năng tiến giai sau đó, đưa tới từ kiếp. Đây quả thực là đưa lên cự cho Lâm Tiêu đánh, không đánh mới thật là ngốc. Lý Thuần Phong còn cho mình là Lâm Tiêu trước đây, hắn còn nghĩ bản thân là gia chủ của thế gia đệ nhất Kinh Đô. Hắn còn tưởng rằng, Lâm Tiêu sẽ phải chịu nhiều hạn chế mà cùng hắn chơi mấy trò trí lực. Buồn cười, thứ tự cao tự đại này, vừa hưởng thụ khoái cảm nghiền áp chỉ số thông minh của người khác, vừa chơi đùa cảm xúc của người khác. Nhưng không biết, nếu không phải đại gia tộc Lý Gia mấy trăm năm cống hiến, mấy thế hệ giao tranh tích góp từng tí một thế lực khổng lồ dựa vào hắn cũng dám đùa giỡn người khác như vậy. Hắn còn nghĩ nơi này là đế đô sao? Hắn còn nghĩ sau lưng của hắn có một lý gia mạnh hơn hắn sao? hắn còn nghĩ lâm tiêu vẫn là một người cô đơn ta sớm đã nuốn nói cho ngươi một câu lâm tiêu chậm rãi cười bỏ đi ngoại bào phiêu giật trực tiếp một thân trang phục nhẹ nhàng lại thêm vào vô số trận pháp hướng phía lý thuần phong đi tới lý thuần phong ngươi giống như món đồ chơi lão tử nún xử ngươi đã lâu rồi lời còn chưa dứt phủ đầu là một thiết quyền trực tiếp bay về phía cằm của lý thuần phong phịch một tiếng trầm nắm tay của lâm tiêu ở giữa cằm lý thuần phong trực tiếp đánh đến hắn nghiêng đầu hàm răng có chút lung lay Lý Thuần Phong không ngờ Lâm Tiêu hướng lại đây là vì trực tiếp đánh nhau với mình, tất cả động tác của Lâm Tiêu thậm chí cũng không dùng đến bất luận thủ đoạn tu chân gì của thế giới này, Lâm Tiêu dường như thật sự chỉ là muốn hung hăng đánh mình một trận mà thôi. Ngươi, Lý Thuần Phong muốn hỏi cái gì, lại bị Lâm Tiêu cười lạnh dùng chân đá đến triệt để nghẹn giọng, mà thay đổi thành kêu gào thảm thiết, sau đó, đúng là trực tiếp biến ra nguyên hình. con mãng xà màu đen thật lớn, thoạt nhìn lạnh lạnh khủng bố, một đôi mắt hung ác vô tình con người thẳng đứng lóe ra hát quang, hiển nhiên là hoàn toàn bị chọc giận. nhưng mà lâm tiêu có từng sợ hắn? mắt thấy lý thuần phong lại bị mình trực tiếp đá ra nguyên hình, lập tức liền cười lạnh nói, biến thái lãnh huyết, đen đúa cả người thân xác này, quả nhiên là thích hợp với ngươi. lâm tiêu nói chuyện, động tác lại không mảy may chậm lại. chỉ thấy lâm tiêu sau khi nhảy một cái cả người trực tiếp dẫm lên thân rắn rộng hơn hai lần nhảy lên đầu rắn phủ đầu rút ra một thanh trùy thủ xì một tiếng chui vào óc rắn ttt con mãng xà phát ra tiếng gào thét thống khổ con người thẳng đứng nhất thời xung huyết cả thân mình chỉ còn lại có thiên tính hung ác của loài thú chỗ nào còn có nửa phần lý trí của nhân loại Trong lòng Lâm Tiêu càng thêm trào phúng, một bàn tay gắt gao bắt lấy chuôi chùy thủ, dựa vào lực của chùy thủ cắm trên đầu rắn, đứng vững vàng trên đó, sau đó nâng nắm đấm lên thật cao, hét lớn một tiếng, phịch một quyền đánh xuống. Phù, sâm mãng nhất thời lảo đảo một chút trực tiếp bị đánh gục. Nó bỗng nhiên ngửa đầu giống lên, quỳ dạp trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, lại không nghĩ vừa động lại làm cho toàn bộ thí luyện động đều chấn động. Lâm Tiêu ngừng mắt nhìn, chỉ thấy rắn dài thật lớn, thế nhưng chỉ có hơn nửa phần trên ở thí luyện động, nửa phần dưới thì chôn trong sương mù, làm người ta nhìn không thấy. Sư Tôn, hắn là mượn trận pháp, đem một nửa thân thể của mình từ hắc ma xâm lâm lại đây, một nửa khác còn ở trong rừng rậm. Thành âm quân mặc bỗng nhiên truyền đến, mang theo vô hạn ác ý, nó chỉ có thể di chuyển nửa người, Sư Tôn chỉ cần để ý dày vỏ nó thế nào. Đồ nhi sẽ giúp Sư Tôn làm chuyện khác, Sư Tôn, nhất định muốn chơi thật khoái trá. lâm tiêu đích xác chơi mà còn rất khoái trá hắn chưa từng hà giận như giờ phút này một quyền kia đánh đến vải mãng xà bay tán loạn huyết nhục bay tứ tung mỗi một quyền đi xuống đều có một úc khí từ trong lồng ngực lâm tiêu lao ra dần dần chỉ còn lại khí thế hào phóng và thỏa sức cuồng sảng đúng là càng đánh càng hung mãnh Lý Thuần Phong muốn chấn động thân mình đem người rớt xuống, lại vì nguyên nhân trận pháp chỉ có thể khống chế nửa người trên, mà khi hắn biến thành nhân loại, Lâm Tiêu càng thêm hưng phấn mà đánh vào chỗ chết của hắn, nhất là thích đánh vào mặt. Lý Thuần Phong chưa bao giờ khuất nhục giống như hiện tại, gông cùng xiềng xiếc của hắn quá nhiều, không thể rời đi một chỗ vốn chính là một vấn đề thật lớn, hiện giờ thêm một cái quân mặc. Tiểu vương bát đàn này cũng không biết là dùng biện pháp gì, chỉ cần hắn dám xông lên hạ tử thủ với Lâm Tiêu quân mặc thế nào cũng xông lên cùng hắn liều mạng, mà phương thức liều mạng cũng làm Lý Thuần Phong tràn ngập bất an. Quân mặc chỉ cầu bảo hộ, không cầu mặt khác, thậm chí ngay cả Lâm Tiêu bận rộn cũng không giúp chẳng qua tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu và Lý Thuần Phong đánh thành một đoàn. Nhưng loại đứng ở ngoài xem hai người chiến đấu, Lý Thuần Phong không thể không cẩn thận. Lâm Tiêu, ngươi đừng ép ta. Lý thuần phong tê thanh kêu lên, thân mình đột nhiên uốn éo, ẩm vang cùng lâm tiêu đánh vào đồng thời, trực tiếp làm người ngã trên mặt đất, sau đó thân rắn cứng rắn nghiền áp lên. Lâm tiêu trong miệng tràn ra máu tươi, lại không có chút nào lui bước. Hắn cười lạnh một tiếng, như trước làm như không nghe được một cước đá vào thân rắn, đá ra một hố to trên thân rắn cứng chắc, sau đó thừa cơ nhảy ra, một lần nữa xông lên phía lý thuần phong. Bịch bịch bịch, một người một rắn triệt để đánh thành một đoàn, và lại càng đánh càng niên cuồng, càng đánh càng kịch liệt. Hai người dần dần quên hết thải chung quanh, Lâm Tiêu cũng từ lúc ban đầu tay trần, biến thành tay cầm trường kiếm. Lý Thuần Phong mỗi một lần công kích đều làm vết thương Lâm Tiêu tăng thêm một phân, mà Lâm Tiêu mỗi một lần công kích đều làm trên người Lý Thuần Phong thiếu một mảng vải lớn, lột bỏ một mảng huyết nhục vô số vết thương bị sấm sét bổ ra cháy đen. Ha ha thống khoái. Lâm tiêu thét dài một tiếng, quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ thoạt nhìn giống như hồng y yêu dã trói mắt, nói trắng ra, hắn giờ phút này, đúng là hừng hực tuy tiện chưa bao giờ có. Hai người càng đánh càng hung mãnh, bỗng nhiên, động tác lâm tiêu hơi ngừng, mà lý thuần phong lại là trực tiếp cương tại chỗ. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm ầm vang thật lớn, ngay sau đó, một tia chấp trống rỗng bổ ra, đúng là đem toàn bộ chín tầng mây đánh tan đi. lâm tiêu ngửa đầu nhìn về phía không trông ngày càng dày đặc mây đen vẻ mặt đầy vui vẻ nhìn lý thuần phong chậm rãi nói ta sắp tiến giai hai thế làm người thống khổ tất cả thù hận cảm xúc tiêu cực đều tiêu tán trong một hồi thỏa chí tràn trề trong lòng lâm tiêu không có úc khí lòng khoan dung liền rộng rãi quy luật thế gian giam cầm hắn không còn là gông cùng xiềng xiếc của hắn cho nên hắn tiến giai Mình rắn của Lý Thuần Phong quỳ dạp trên mặt đất thân thể thật lớn lạnh run, phút chốc đem toàn bộ thân mình đứng lên, bị kinh hách khởi động vô số lưới phòng hộ nhưng vô dụng, linh khí trong thân thể đâm trái đâm phải vẫn bao vây hắn hắn sắp tiến giai Kinh hách thật lớn làm Lý Thuần Phong không ổn, thậm chí cũng không phát hiện thân thể của mình đã toàn bộ xuất hiện trong thí luyện động, thấy Lâm Tiêu đã khoanh chân ngồi, bắt đầu vận chuyển công pháp tiến giai liền hướng phía Lâm Tiêu nhào qua. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn sắp vọt tới bên người lâm tiêu, lại phịch một tiếng động vào một quần sáng nhìn không thấy Là trận pháp, hắn phù một tiếng ngã trên mặt đất thân thể cao lớn ngã thành một đoàn Cũng thời gian này, hắn mới phát hiện thân thể của mình toàn bộ đều đến tí luyện động Ngươi, là ngươi, ngươi làm cái gì? hắc giả dương lên đầu rắn thật lớn, con ngươi lành lạnh dựng thẳng cát cao nhìn quân mặc đứng trước mặt lâm tiêu Rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận mọi thứ là vì sao? Quân Mặc nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười, không sai chính là ta. Quân mặt không nhanh không chậm đưa tay đặt trên quần sáng kia, một lỗ lớn huyết sắc ở lòng bàn tay không ngừng ứa máu, mà máu đó, đều bị quần sáng hấp thua toàn bộ. Theo quần sáng hấp thu máu ngày càng nhiều quần sáng vốn chính là một lá chắn, dần dần biến thành một màn che huyết sắc phía dưới tiếp đất phía trên đụng trời, đem cả người Lý Thuần Phong nhốt vào, và lại càng thu càng chặt làm Lý Thuần Phong không thể không biến thành hình người, mới tránh trực tiếp bị quần sáng bóp nát. Một ngày, một ngày sau, ngươi sẽ chết. Quân mặc nhẹ giọng cười nói, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống, nhưng thân thể hắn lại đứng thẳng, không nhúc nhích chút nào. Ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không để ta chết. Sắc mặt lý thuần phong giữ tợn cười một tiếng, trên người quanh quần một mảnh màu đen, chờ thời điểm hắn nâng tay lên, đã thấy lòng bàn tay lượn lờ sương mù màu đen, một điểm sáng lúc ẩn lúc hiện, nếu ta chết toàn bộ thế giới đều phải cùng ta chôn cùng, không phải sao. điểm sáng kia chậm rãi biến lớn thành hình, sau đó biến thành bộ dáng hiên viên triệt. đó là thần hồn của hiên viên triệt. người quả nhiên bắt hiên viên triệt, quần mặc cũng không thấy kinh hoàng gì, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn lý thuần phong một cái, sau đó đột nhiên dùng chân khí bức ra càng nhiều máu, đem toàn bộ quần sáng triệt để nhuộm thành đỏ như máu, mới lảo đảo đi tới ngồi xuống bên cạnh lâm tiêu, thật cẩn thận đưa tay ôm lấy thắt lưng lâm tiêu, mệt mỏi đem đầu đặt ở cổ lâm tiêu, nhắm hai mắt lại giống như đang ngủ. Lý Thuần Phong trong lòng sinh ra vô hạn lo sợ không yên, hai người kia hiện giờ hành động ung dung thản nhiên, lần đầu tiên làm cho người luôn nắm chắc phần thắng như hắn, sinh ra vô tận sợ hãi, dường như còn có cái gì hắn không biết. Thời gian từng giây từng phút đi qua, hai người kia vẫn không có động tác mảy may, một người khoanh chân ngồi tiến dai, một người nhắm mắt lại ngủ đến thâm trầm. Suy tư trong mắt Lý Thuần Phong nhấp nháy cuối cùng vẫn cao mày đem thần hồn hiên viên triệt thu lại Sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức chân khí của mình Hắn biết thiên kiếp một khắc hắn tiến giai liền sẽ đến Khối thân thể này áp chế tốt mấy trăm năm cho tới nay hắn đều rất cẩn thận Nhưng vừa rồi cùng Lâm Tiêu Triệt để tập trung tinh thần đánh nhau vận dụng phép thuật vận chuyển chân khí không thể ước chế mà lại làm sâu sắc nhận thức tiến giai Hoàn toàn không khống chế được Giống như lâm tiêu sau khi cùng mình đánh một hồi, triệt đề giải trừ lệ khí trong lòng, đạo tâm càng thêm củng cố, cho nên tại chỗ ngộ đạo tiến giai hắn cũng có trình độ ngộ đạo nhất định, mặc dù đó cũng không phải hắn muốn vậy. Cũng may tuyệt sát trận đã mở ra, một trận pháp khác ngoài tuyệt sát trận cũng đã mở ra, những vật hiến tế của huyền chân tông đó sẽ cho hắn đầy đủ năng lượng, chỉ cần hắn đem những năng lượng đó lợi dụng triệt đề, như vậy, nói không chừng còn có thể từ từ kiếp sống sót. tu chân không có năm tháng, huống chi bất quá là một ngày một đêm. lâm tiêu từ nhập định đến tiến giai rất nhanh liền thành công. chờ thời điểm lâm tiêu mở mắt ra đã là hợp thời kỳ mà theo hắn tiến giai thành công, lý thuần phong nguyên bản còn có thể khống chế chân khí dưới quy tắc của hệ thống quấy nhiễu triệt để loạn. phốc sắc mặt lý thuần phong một trận tái nhợt, một ngụm máu lớn phun ra ủi oài trên mặt đất. năng lượng thật lớn trong kỳ vọng cũng không đến, chỉ có thưa thớt vài năng lượng, thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện năng lượng gián đoạn. Lý Thuần Phong không biết chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm thấy hết thảy đều đã thoát ly trường khống của mình. Nhưng hắn cái gì cũng không làm được chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn thân thể của mình từng bước hoàn thành tiến giai, sau đó lại một lần biến thành xà hình, bị trận pháp huyết sắc kia đè ép đến cả người giống như sắp nổ mạnh thậm chí từ thân hình nguyên lai ép thành kích thước một nửa hiện giờ. Vì cái gì? Các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Các ngươi làm cái gì? Nói cho ta biết, nói cho ta biết. Hắn tê thanh kêu lên con ngươi dựng thẳng toàn bộ đều là phẫn nộ cùng vạn vẹo. Đây là phẫn nộ cho tới bây giờ hắn chưa lĩnh hội qua thất bại cho tới bây giờ hắn chưa lĩnh hội qua. Hắn lại bại, hắn lại không biết mình đến tột cùng sai ở chỗ nào cứ như vậy bại. Sao bắt đầu tuyệt sát trận lại mất đi hiệu lực vì cái gì? Đó là thứ nguyên thân bố trí mấy trăm năm, là thứ về sau hắn lại bố cục thật nhiều năm tại sao sẽ thất bại như vậy? Bất luận lâm tiêu hay quân mặc bất quá đều là kẻ thất bại dưới tay hắn, là thứ hắn có thể tùy ý đùa bỡn, hai người kia thế nhưng có thể đánh bại hắn. Hắn không tin, lâm tiêu không để ý đến hắn, mà quay đầu nhìn về phía quân mặc tựa vào người mình, thấy quân mặc sắc mặt tái nhợt khí tức yếu đến không thể nghe thấy, thần sắc liền lạnh xuống. Người này rõ ràng cùng mình truyền âm, bảo mình chỉ cần đem Lý Thuần Phong đánh chết mà hắn phụ trách đem Lý Thuần Phong từ trong trận pháp kéo ra toàn bộ có thể đồ tạo thành trận pháp, sau đó triệt để đem Lý Thuần Phong nhốt lại, quan trọng nhất là Quân Mặc rõ ràng bảo đảm bản thân an toàn, nhưng nhìn bộ dáng nửa chết nửa sống của hắn bây giờ, như vậy gọi là an toàn. Sư Tôn, bởi vì tâm thần giao hòa Quân Mặc luôn có thể trước tiên cảm nhận được cảm xúc của Lâm Tiêu cho nên mặc dù hắn ngủ rất trầm, vẫn cảm nhận được tức giận và đau lòng của Lâm tiêu lập tức liền mở mắt. ta không sao quân mặc thấp giọng nói lấy mặt cọ cọ cổ lâm tiêu quyến luyến không thôi mà hôn lên vành tai mềm mại kia nhẹ giọng nói trận pháp thượng cổ mở ra đều cần một ít huyết mạch đặc biệt kích phát mà ta muốn dùng cái kia đúng lúc chính là như vậy cho nên liền dùng chút máu tĩnh dưỡng là tốt rồi hắn nói dùng một chút kỳ thật là dùng một nửa bất luận là đại trận thượng cổ hay lý thuần phong khó giải quyết đến cực điểm đều không dễ dọn dẹp như vậy nếu không phải quân mặc đời trước chết bởi tính kế của mãng xà Nếu không phải Lý Thuần Phong vẫn dùng sao bắt đầu tuyệt sát trận của mãng xà nếu không phải quân gia có huyết mạch thượng cổ, nếu không phải hệ thống hại, nếu không phải lâm tiêu đối với quân mặc tín nhiệm không hỏi nguyên do, lấy mệnh kiên quyết liều mạng, nếu không phải toàn bộ người huyền chân thông tám phần đều đi vận chuyển diễn sinh trận tất cả mọi người phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một trận đánh cuộc thiếu bất kỳ một phân đoạn nào cũng sẽ chết trăm lần không cứu được Lý Thuần Phong đoán được tất cả duy nhất không đoán được cũng chỉ có quân mặc trọng sinh mà đến cùng với quy tắc của hệ thống kia hại nếu không cục diện hôm nay chỉ có thể là Lý Thuần Phong thắng lợi mà bọn họ chết hết. Bất quá không sao quân mặc trọng sinh lâm tiêu xuyên qua khi hai người cùng một chỗ bất luận phát sinh cái gì cũng sẽ theo gió vượt sóng. Nói cho ta biết, nói cho ta biết ta liền đem thần hồn hiên viên triệt cho ngươi. Lý Thuần Phong thét to, hắn hai kiếp đều chưa từng thất bại như vậy, căn bản không cách nào chịu đựng thất bại như vậy. Hắn vốn tưởng rằng, nếu có một ngày đụng phải người có thể làm hắn thất bại, hắn sẽ cảm thấy hưng phấn, nhưng sau khi hắn thật sự thất bại, hắn mới biết được hắn căn bản không tiếp thu được, có lẽ hắn không tiếp thu được nhất chính là thất bại, hắn lại vẫn không nhìn thấu cục diện. Lâm Tiêu nhìn Lý Thuần Phong giống như chó nhà có tang, tinh tế mà nhìn, lẳng lặng mà nhìn, nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười lên. Người cười cái gì? Lý Thuần Phong cả giận nói. Lâm Tiêu làm như trào phúng, lại làm như tự diễu mà ha ha một tiếng, thoải mái nói ta vẫn luôn muốn nhìn bộ dạng ngươi sau khi thất bại là thế nào, nhưng mà hiện giờ thật sự thấy được cũng chẳng qua là như thế. Đúng vậy, chẳng qua là như thế, biểu hiện của Lý Thuần Phong thậm chí còn không bằng những người bình thường Lâm Tiêu hắn đã từng nhìn thấy. Người này đứng rất cao cũng quá lâu còn thật sự cho là mình chính là cao nhất thế gian, người này, đã sớm mất đi lòng kính sợ mà con người một khi mất đi lòng kính sợ sẽ không biết cái gọi là đắc chí tự cho là đệ nhất thiên hạ, một khi thất bại, sẽ hoảng sợ giống như Lý Thuần Phong giờ phút này. Lý Thuần Phong sắc mặt cứng ngắc há mồm muốn nói gì, lại không nói nên lời. Hắn vẫn không biết bại chỗ nào, hắn muốn biết, đáng tiếc hai người kia lại không nói cho hắn. Đúng, trong tay của hắn còn có thần hồn của Hiên Viên Triệt. Hai người kia đều tính toán chi ly, làm sao có thể mặc cho hiên viên triệt tồn tại. Hiên viên triệt chính là hóa thân của đệ đệ chặt đứt chân lâm tiêu kiếp trước. Cho nên trên người hiên viên triệt nhất định có bí mật gì, bọn họ không giết hắn, không giết lâm thanh thanh, nhất định là có lý do. Nếu một tên hiên viên triệt không đủ còn có lâm thanh thanh. Lý Thuần Phong đột nhiên mở miệng ra, một cỗ hắc khí nhảy ra theo chỉ thấy bên cạnh hiên viên triệt lại có thêm một bóng dáng không phải lâm thanh thanh thì là ai. Hai người kia đều bị Lý Thuần Phong rút ra thần hồn, làm thành hồn châu. Một khắc lâm thanh thanh xuất hiện, phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn nhào qua phía thần hồn hiên viên triệt tiện nhân. Tiện nhân, ngươi vì sao muốn hại ta? Ta yêu ngươi như vậy, ngươi vì sao đem ta đưa cho yêu quái này làm con tin? Vì sao nhìn ta bị hắn rút ra thần hồn cũng không cứu ta? Hiên viên triệt ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì ngôi vị hoàng đế. Vì lấy được huyền chân tông, ngươi liền bán ta ra Ta muốn giết ngươi, giết ngươi ô ô Tất cả gào thét và tức giận không cam lòng Cuối cùng đều biến thành một tiếng la khóc ngưng trầm Nhưng hết thảy điều này có thể như thế nào Hiên viên triệt đích thật là phản bội nàng Thời điểm nàng cho rằng nàng chỉ còn lại có hắn Nàng cho là mình cho dù là hai bàn tay trắng Cũng vẫn có hắn Sau khi nàng vì hắn làm việc hết thảy có thể làm Người này vẫn không chút do dự từ bỏ nàng Người yêu ta, nếu yêu ta như vậy Liền đem chính mình cho ta đi Hiên viên triệt vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói Trong thanh âm của hắn mang theo điên cuồng ai cũng có thể nghe ra Một khắc còn không thèm để ý lâm thanh thanh kêu gào Ngay sau đó lại trực tiếp há mồm hướng lâm thanh thanh gặm xuống Đúng là xé rách một mảnh thần hồn của nàng À... Lâm thanh thanh phát ra tiếng thét chói tay, muốn tránh thoát lại không thể, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn hiên viên triệt từng miếng từng miếng xé rách mình vào miệng. Sau khi nàng ngẩn ngơ, đúng là hoàn toàn điên rồi, đột nhiên quát to một tiếng liền nổ tung thần hồn của mình, đem tất cả lực đạo nổ vào thần hồn hiên viên triệt. Người muốn ăn, liền cho ngươi ăn đủ. Nàng hét lên một tiếng, triệt để chui vào bên trong thần hồn hiên viên triệt. Ngay khi tiến vào thần hồn của hiên viên triệt trên người hiên viên triệt bỗng tản ra một luồng sáng trói mắt Sau khi sáng lên thân thể hiên viên triệt lại đông lại vài phần Lý thuần phong căn bản không ngờ tới hai kẻ này lại điên cuồng như vậy Hắn muốn ngăn cản đã chậm chỉ có thể mắt mở chừng chừng nhìn hai người đụng vào nhau triệt để dung hợp Ha ha ha ta lại không chết Người lại lại cũng không thể chết hiên viên triệt người thế nhưng vẫn yêu ta Ha ha ha ha, ha người yêu ta người thế nhưng còn yêu ta Tiếng cười to tê tâm liệt phế từ trong miệng hiên viên triệt hô lên, thần hồn không có nước mắt. Hiên viên triệt mở to hai mắt nhìn, nhưng không có nước mắt chảy ra. Hắn vẻ mặt dại ra mà bụng mặt gào khóc lên. Yêu ta yêu ta còn có thể không chút do dự bán ta như vậy ta thà rằng ngươi không yêu ta, thà rằng ngươi tự tay giết ta, chỉ để ta hận ngươi tại sao tại sao phải như vậy, tại sao phải cho ta gặp được ngươi, tại sao ngươi không chết được. Tại sao ngươi không chết được. Ta không nên nhìn trí nhớ của ngươi, ta không tin, ta không tin." Hiên Viên Triệt hét lớn, trạng thái điên cuồng. Giờ phút này, hắn là nàng, nàng là Lâm Thanh Thanh, từ đó về sau, nàng chỉ có thể sống trong thần hồn của Hiên Viên Triệt vĩnh viễn đều bất tử bất diệt, không thể tiêu tán. Hiên Viên Triệt giống như Lâm Thanh Thanh từ thần hồn của hắn trông thấy, hắn yêu nàng, nhưng hắn vẫn bán ra nàng. Lý Thuần Phong hậu chi hậu giác nhận ra có cái gì không đúng, hắn đột nhiên nhìn về phía Quân Mặc, "Là ngươi?" Là người đánh luồng linh lực kia vào ấn đường hắn Người hạ trận pháp trong thần hồn hắn Lý thuần phong nói xong Xoay người muốn lập tức đem thần hồn hiên viên triệt nghiền nát Hắn đã cảm giác được không động thủ nữa Hắn liền không có cơ hội Quân mặc cùng lâm tiêu tất nhiên không muốn để cho hiên viên triệt chết Nếu không quân mặc sẽ không đặc biệt hao phí nhiều linh lực như vậy Bố trí trận pháp định thần trận trong thần hồn hiên viên triệt Bảo hộ thần hồn hiên viên triệt Đáng tiếc vẫn chậm Quân mặt cười lạnh, một trường vỗ vào quầng sáng đã vô cùng đỏ kia chậm rãi cười nói, Lý Thuần Phong, mang theo tất cả nghi hoặc của người chết không nhắm mắt đi. Âm, uhm, vù, quầng sáng phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ đều chấn động lên. Lý thuần Phong đến giờ phút này mới hiểu được nguyên lai, tiểu tử này sớm đã có năng lực giết mình, chẳng qua hắn đang chờ, chờ lâm tiêu tỉnh lại, chờ lâm tiêu nhìn đến bộ dáng chật vật nhất của mình, chờ lâm tiêu triệt để đối với mình tiêu tan cảm xúc ngay cả hận cũng không có, ngay cả chán ghét cũng không có. Cho nên, hắn làm bộ như mỏi mệt, làm bộ như hết sức lực không làm tiếp liền như vậy lẳng lặng nhìn mình chật vật cho đến khi hắn xác định đã triệt để xóa sạch tất cả vết tích của mình trong trí nhớ lâm tiêu, mới rốt cuộc hạ sát thủ. Nếu sớm biết, nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, Lý Thuần Phong nhất định ngày hôm qua liền giết chết Hiên Viên Triệt và Lâm Thanh Thanh, sau đó lại một lần cho Lâm Tiêu một vết thương nhớ mãi, rồi hoàn toàn chết đi, để hai người kia vĩnh viễn cũng không thể sống khá giả. Đáng tiếc chậm, Thiên Lôi trên bầu trời vì quân mặc khởi động trận pháp mà Triệt để bùng nổ chỉ lần thứ nhất đã đem thân thể Lý Thuần Phong nổ thành cạn. Sau đó Thiên Lôi lại như cũ không dừng lại, mà bổ xuống thần hồn Lý Thuần Phong. trong hư không bên trong quầng sáng xa hồn màu đen kia vặn vẹo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương từng chút bị thiên lôi nghiền nát từ đuôi đến đầu mặc dù như vậy thiên lôi còn chưa hết mà oanh tạc những vảy đen chưa tiêu tan trên đất trống thật lâu mới rốt cuộc khó khăn dừng lại bỗng nhiên thiên lôi biến thành một nam tử bộ dáng trung niên trường bào màu trắng có chút hỗn độn trong ánh mắt lại mang theo thất kinh chết chết rồi hiên viên triệt và lâm thanh thanh đâu sẽ không bị ta nổ thành mảnh vụn đi Làm sao, làm sao, các ngươi tại sao không ngăn cản ta? Hắn kêu một lúc lâu, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Quân Mặc, không đúng, ta rõ ràng tránh được kia người kia, bọn họ không thể chết, nhất định là ngươi, nói, ngươi đem người đi nơi nào? Quân Mặc nhìn hắn, lạnh lùng cười, báo thù, rất thoải mái sao? Trong lòng nam nhân đột nhiên nảy lên một cỗ hàn ý, nhìn quần sáng hồng sắc ở thân mình, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Trận pháp này, là chỉ chuẩn bị riêng cho Lý Thuần Phong ngươi cho là như vậy. quân mặc ôn thanh cười, thân thể có chút suy yếu dựa lên người lâm tiêu thanh âm rõ ràng ôn nhu, lời nói ra, lại sắp dọa nam nhân tè ra quần. Nam nhân hoảng sợ muốn lao ra, lại mờ mịt phát hiện, hắn ra không được. Hắn lại ra không được. Rõ ràng Lý Thuần Phong đã chết, rõ ràng hắn mới là chúa tể của thế giới này, hắn mới là người định ra hết thải quy tắc, nếu như vậy, vì sao còn có quy tắc có thể vây khốn hắn. Ngươi, ngươi làm cái gì? Nam nhân nhìn không được hoảng sợ kêu lên, rốt cuộc không lo chuyện gì khác, chỉ liều mạng đánh tới quầng sáng kia, nhưng vô dụng, quầng sáng chẳng những không yếu đi, ngược lại ngày càng chắc chắn. Ánh mắt của nam nhân phút chốc nhìn thẳng khối ngọc bội bên hông quân mặc, đó là trong nguyên văn đặt ra, ngọc bội gia truyền của quân gia. Hắn hét lớn, là cái kia, nhất định là cái kia, đúng hay không? Ngươi làm cái gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Người của huyền chân tông còn đang truyền vận linh khí cho nên diễn sinh trận từ đầu đến cuối đều không dừng lại Quân mặc lạnh lùng cười một tiếng ôm lấy thân thể lâm tiêu gần gũi hôn lên tay lâm tiêu thấy được nhiều thứ của sư tôn ta như vậy Biết nhiều chuyện của hắn như vậy còn dám uy hiếp hắn chào phúng hắn thậm chí trừng phạt hắn Quân mặc lạnh lùng cười sư tôn của ta không phải là không có ai đau lòng đừng tưởng rằng khi dễ hắn sẽ không có người thay hắn đòi lại Đà nam nhân bối rối, cho tới bây giờ cũng biết lỗ hồng nguy cơ cao này đáng sợ, lại không thể tưởng tượng được hắn lại tâm tư giả dối đến mức này. Những người huyền chân tông đó nhất định cho rằng, chỉ có linh lực không ngừng bọn họ mới có thể sống sót cho nên bọn họ nhất định sẽ bạc mạng cung cấp linh lực. Mà những linh lực đó, chỉ có số rất ít dùng để chống cự sao bắt đầu tuyệt sát trận những thứ khác toàn bộ đều thông qua khối ngọc bội này cung cấp cho bản thân quân mặc. Nói cách khác từ sau khi những người đó bị ràng buộc vào diễn sinh trận, chỉ cần những người đó không chết quân mặc liền có linh khí và chân khí dùng không hết mà quân mặc bản thân chính là lỗ hồng của toàn bộ thế giới, hắn đã sớm có thể coi thường quy tắc cái thoạt nhìn như tu vi nguyên anh hậu kỳ kia kỳ thật đã sớm không phải là như thế. Nam nhân cho tới giờ khắc này mới hiểu được từ sau khi lỗ hồng nguy cơ cao này xuất hiện, mình cũng không phải vương giả của thế giới này, mà chính là lỗ hồng nguy cơ cao này, hắn thậm chí đã có thể nghiền áp thiên đạo. Quân mặc đã sớm tính kế nam nhân sẽ nhịn không được lao tới tự mình phóng ra thiên lôi báo thủ lý thuần phong cho nên quân mặc đã sớm tính xong trận pháp này cũng là chuẩn bị cho nam nhân. Một ngàn năm cầm tù và nung khô làm cho quân mặc thừa nhận thống khổ vô tận cũng làm cho hắn trong thời gian dài như vậy nghiên cứu ra vô số trận pháp có thể nghịch thiên bản thân hắn chính là một tồn tại có thể công phá hệ thống thư hắn nghĩ ra được có thể kém sao. Cho nên tình huống hiện giờ chính là lỗ hồng nguy cơ cao quân mặc này diễn sinh ra vô số bệnh độc cường đại triệt để hố hệ thống. Thế giới này bởi vì sự tồn tại của ngươi sau đó mới xuất hiện lỗ hồng cho nên chỉ cần ngươi biến mất cái gọi là lỗ hồng cũng sẽ biến mất theo. Quân mặc nhàn nhạt cười nói chặt phá lời nói dối lớn nhất cho tới nay của hệ thống. thế giới này vốn chính là tự thành một tiểu thế giới nó cũng có quy tắc thiên đạo tự hành vận chuyển hết thảy đều vì nam nhân này từ thiện xông vào và bóp méo mà thay đổi như vậy chỉ cần giết chết người này hoặc tách ra khỏi từ trong thiên đạo hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo mà cái gọi là nam chính nữ chính cái gọi là kết cấu của thế giới không là vấn đề người người đã sớm biết ngươi gạt lâm tiêu ngươi lại gạt lâm tiêu ngươi không phải nói cái gì cũng sẽ không lừa hắn sao nam nhân cơ hồ bị thức điên rồi Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng Lý Thuần Phong chết, hắn có thể không hề cố kỵ đem hai người kia giết chết, lại không thể thưởng được quân mặt nhìn thấu hết thảy của hắn. Thấy nam nhân cố ý châm ngòi, thần sắc quân mặt nhất thời lạnh xuống, xem ra ngươi quả nhiên là chán sống, một khi đã như vậy thì đi tìm chết đi. Quân mặt mặt không đổi sắc mà nâng tay, sau khi rào phá đầu ngón tay, viết xuống một đám ký tự trận pháp trên quầng sáng. Không, không cần. Ta ta sai, ta có thể thoát ly thiên đạo, là một người bình thường, ta không muốn chết. Hắn lớn tiếng kêu lên, thậm chí tráng sĩ đoạn cổ tay trực tiếp đem mình tách ra, nhưng mà cũng chỉ có thể cho hắn bảo tồn một mạng thôi, chỉ một mạng mà thôi. suy một tiếng vang nhỏ toàn bộ trận pháp huyết sắc giống như là bị xà phòng chọc thủng, triệt để tiêu tan, mà nam nhân bị giam cầm, cũng không có bóng dáng. Lâm tiêu mờ mịt chừng mắt nhìn, ngươi làm cái gì? Quân mặc thần sắc bình tĩnh mà thu tay về quay đầu nhìn về phía lâm tiêu, lộ ra một nụ cười nhu thuận ta lừa hắn, hắn còn cùng thiên đạo hợp cùng một chỗ, giết chết hắn, chúng ta liền thật sự chôn cùng hắn. Trận pháp này, nhiều nhất là giam cầm thân thể hắn thôi, ta căn bản không làm hắn chết. Bất quá nếu hắn biến thành người thường, hết thảy đều không giống. Sư tôn ngươi xem, hắn thật sự là bị dọa chết rồi. Lâm tiêu ha hà một tiếng, cho nên hắn đi đâu vậy? Quân mặc cười nhẹ một tiếng, tay ôm lâm tiêu xoa thắt lưng hắn, ai biết được hắn mạnh mẽ đem mình tách ra, nhiều nhất bất quá là thể chất phàm nhân, không phải bị trận pháp đưa đến thời đại hồng hoang, thì là ném tới thời đại mạt pháp đi, Mặc kệ hắn, sống không được bao lâu, không đáng sư tôn hao tâm tổn trí. Quân mặc hôn môi lâm tiêu thấp giọng nói ta đem hiên viên triệt và lâm thanh thanh đưa đến trận pháp kia. Lâm tiêu hơi ngẩn ra, rất nhanh biết hắn nói chính là trận pháp nào. Đời trước hai người kia làm hại quân mặc bị nung không ngàn năm, mà cả đời này quân mặc trả lại bọn họ một cái ngàn năm khác, hoặc lâu hơn, dù sao trong thần hồn hiên viên triệt còn có một định thần trận bất quá ai để ý bao lâu. Hết thảy đều quy về yên bình, lực đạo của thiên kiếp đã triệt để đánh nát toàn bộ sao bắt đầu tuyệt sát trận, mà Lý Thuần Phong và hệ thống hai kẻ có thể uy hiếp được bọn họ cũng giải quyết triệt để thù hận đời trước từ giờ khắc này liền triệt để kết thúc. Bọn họ phải làm chính là nắm tay nhau, hướng về tương lai thuộc về nhau. sư tôn sẽ không trách ta giấu ngươi quân mặc có chút thấp thỏm mà hỏi lâm tiêu câu môi cười đưa tay sờ mặt quân mặc đi thôi đi quân mặc giật mình lâm tiêu nhướng mày mỉm cười đầu ngón tay xuyên qua tóc dài của hắn đè xuống cái ót một nụ hôn kịch liệt sâu lắng đưa lên trải qua dây dưa khuôn mặt tuấn tú thở gấp nói chúng ta phải thành thân không phải sao người không muốn nhanh một chút sao quân mặc nhìn người trong ngực mặc dù lãnh mặt vành tay cũng đã đỏ đôi mắt càng ngày càng sáng càng ngày càng sáng